Chương 272. tại thời t khắc này lý mặc trực tiếp đối trong đầu bính tịch tịch hệ thống mở miệng nếu như đã cùng thần châu mặt đất thông qua khí đây cũng là đại biểu cho hắn tiếp xuống dùng long quốc danh nghĩa buôn bán vũ khí tình huống này đã hoàn toàn có thể bị xem nhẹ cái kia đã như vậy, vậy hắn tiếp xuống cần phải làm hoàn toàn liền không cần lại che lấp lại đi hắn tiếp xuống hoàn toàn liền có thể trực tiếp quan g minh chính đại đem long quốc vũ khí trực tiếp bán được cái k i a hạ ạ t trên chiến trường v ề phần đến lúc đó bị quốc gia khác phát hiện đến t ộ n cùng sẽ phát sinh những chuyện gì lý mặc biểu thị không có ý tứ hắn long quốc thực lực bày ở nơi này có ai dám nói cái gì nếu như đối với hắn long quốc thực lực không phục lời nói như vậy thì trực tiếp cùng hắn long quốc đánh một cái nhìn xem chỉ cần đối phương đem hắn long quốc cho triệt để thu phục như vậy hắn long quốc liền sẽ thành thành thật thật nghe theo đối phương mệnh lệnh nhưng là nếu như nói đối phương cũng không có cái này có thể đem long quốc triệt để đánh phục thực lực còn muốn đến đúng long quốc ra lệnh cùng đúng long quốc nói này nói kia lý mặc biểu thị không có ý tứ có bao xa lăn bao xa h á n long quốc cũng không phải ai ai ai nước phụ thuộc h á n long quốc thế nhưng là đường đường chính chính độc lập quốc gia không có người nào có thể đúng long quốc nói này nói kia húng chi hắn hiện tại tình huống này đã bị thần châu mặt đất hiểu rõ vậy nếu như thật cứ như vậy bị buộc đi ra ngoài thần châu mặt đất phương diện này sẽ không có chỗ động tính là có thể phải biết thần châu mặt đất động tính đối với một chút quốc gia mà nói liền là bọn hắn cần có động tính nếu như thần châu mặt đất đều cứ như vậy quang minh chính đại tiến hành q u ấ lớn vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đúng long quốc tiến hành q u ấ lớn nhưng nếu như thần châu mặt đất đều không có nói cái gì bọn hắn lại có thể nói cái gì đâu nói cọp lông a đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh chỉ thấy bính tịch tịch hệ thống cũng tại thời khắc này lập tức tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh túc h chủ đang l i ề u tịch tịch hệ thống cứ như vậy tỏ ra hiểu rõ đồng thời hạ ạt tổng chỉ huy giờ phút này cũng liền trực tiếp như vậy bọn hắn hạ ạt vốn có đại bộ phận tư kim toàn bộ đều đánh tới chiến tranh chi vương cửa hàng trong trương mục rầm rầm khi đến từ hạ ạt tư kim cứ như vậy trực tiếp bị đánh ra ngoài hạ ạt tổng chỉ huy ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thật sâu đau lòng hô hô số tiền này hoa giá trị số tiền này nhất định phải tiêu xài chỉ thấy trước mắt hạ ạt tân nhiệm tổng trị huy cứ như vậy ở trong lòng không khỏi an ủi mình số tiền này có thể nói thượng là bọn hắn cắp tư quốc khố tổn việt đại bộ p h ậ n tiền đem những này tiền cho tiêu xài vậy kế tiếp hạ ạt có thể nói thượng là thuộc về chân chính không có tiền lưu lại một chút tiền là vì ứng đối một chút nhất định phải cần vận chuyển tiền cái khác tiền không có ý tứ đã không có mặc dù nói số tiền này tiêu sạch nhưng là số tiền này hoa lại phi thường giá trị bởi vì hắn đem số tiền này toàn bộ đều dùng đến mua vũ khí chỉ cần số tiền này toàn bộ đều biến thành vũ khí như vậy đến lúc đó những vũ khí này hoàn toàn liền có thể để bọn hắn hạ át đánh bại bọn hắn trước mắt địch nhân vậy chỉ cần có thể đánh bại bọn hắn trước mắt tên địch nhân này chỉ cần có thể đem mồi câu mực tơ đại quân cho triệt để đánh tan tiền k i a vật này cái k i a đằng sau còn sẽ có nhưng là nếu như không cách nào đánh bại mồi câu mực tơ đại quân cái k i a đến lúc đó số tiền này thì có ích lợi gì đâu chẳng lẽ lại cho bọn hắn tất cả cao tầng toàn bộ đều sớm mua x o n g quan tài không thành nếu quả thật là như vậy từ lời nói vậy cái này tiền không cần cũng được hy vọng tiếp sau đó có thể sử dụng những vũ khí này trực tiếp đánh bại cái kia đáng chết ngồi câu mực tơ a hạ ạt tân nhiệm tổng chỉ huy cứ như vậy bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mà tại nương theo lấy hạ ạt tân nhiệm tổng chỉ huy bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đến từ hạ ạt trong quốc k hố tư kim cũng tại thời khắc này trực tiếp bị chuyển đến chiến tranh chi vương trong trương mục. mục tư kim cũng tại thời khắc này cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến lý mặc trong trương mục đối mặt trong trương mục tới sổ tư kim lý mặc hai mắt không khỏi có chút sáng lên rất tốt đã số tiền này đã vào trương mục vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn cần có vũ khí phát ra ngoài rất nhanh chỉ thấy tại hạ ạt giữa không trung từng cái cực đại vô cùng máy bay vận tải cứ như vậy trực tiếp bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời mà tại nương theo lấy từng cái cực đại vô cùng máy bay vận tải cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời về sau những n à y máy bay vận tải cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thời khắc này hạ ạt trên không trung khi những n à y máy bay vận tải cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ đi tới hạ ạt trên không thời điểm máy bay vận tải cửa khoang tại thời khắc này bị từ từ mở ra theo máy bay vận tải cửa khoang bắt đầu bị từ từ mở ra c á dù sao lần này vũ khí so trước đó di vãng vũ khí đều muốn tới khổng lồ rầm d ầ m đối mặt trên bầu trời vũ khí bắt đầu không ngừng hướng phía dưới c h ậ m rãi hạ xuống thật ở dưới ở phương hạ hạ chính thức biết được tin tức này về sau lập tức liền kinh động đến hạ hạ tổng chỉ huy cái gì bọn hắn liền trực tiếp đến bầu trời đồng thời cái này vũ khí còn cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hạ xuống nhưng thời khắc này hạ hạ tổng chỉ huy biết được tin tức này về sau hạ ạ tổng t chỉ huy là thật mộng bức ở hắn có nghĩ qua cái này vũ khí rất có thể bằng nhanh nhất tốc độ cứ như vậy hướng bọn họ v ư ợ đến nhưng là thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua cái này vũ khí cư nhiên như thế cấp tốc cái này tình huống như thế nào cái này cũng thật sự là quá cấp tốc đi hắn là thật cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái nào một nhà vũ khí vận chuyển tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng hắn d ư ớ i đơn thời gian khoảng cách hiện tại mới bao lâu kết quả hiện tại cái này vũ khí thế mà đã cư như vậy chuyển đến điều này không khỏi làm cho hạ ạ tổng t chỉ huy cảm nhận được giật mình Bất quá m ì n hạ về mình, h ạt tổng chỉ huy cứ như vậy kích động mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ hạ ạt tổng chỉ huy mệnh lệnh hạ ạt các cao tầng cũng bằng nhanh nhất tốc độ hành động xác thực bọn hắn hiện tại nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đi tiếp thu nhóm này vũ khí rầm rầm hạ ạt cũng tại thời khắc này cứ như vậy không ngừng vận chuyển lại nương theo lấy hạ ạt bắt đầu không ngừng vận chuyển lại bọn hắn mang đến người cũng cư như vậy bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cái kia vũ khí sắp hạ xuống địa phương rầm rầm trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh mười sáu chương hai trăm bảy mươi ba kích động hạ ạt cao tầng tiêu diệt mồi câu mờ tơ chương hai trăm bảy mươi ba kích động hạ ạt cao tầng tiêu diệt mồi câu mờ tơ rầm rầm đối mặt trên bầu trời truyền lại tới từng đợt tiếng oanh minh ở phía dưới ánh mắt mọi người thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động cái này cái này, cái này. đây chính là chúng ta tiếp xuống vũ khí sao cùng ngày đồng thời ánh mắt của mọi người nhao nhao mang theo một cỗ kích động mở miệm nói đối mặt đến ánh mắt mọi người bên trong k vị tiêu tổng chỉ huy hai mắt thì là mang theo một c â u nghiêm túc mở miệng nói tiên tính một điểm chính là ta từ lòng quốc nơi đó mua vũ khí chúng ta tiếp xuống cần phải làm liền là lợi dụng những vũ khí này từ đó trực tiếp đánh bại đáng chết mồi cầu m ự c tơ rõ chưa hạ ạt tổng chỉ huy nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ hạ ạt tổng chỉ huy giảng thuật lời nói bị lấy triệu tập lại đông đảo cao tầng đang nhìn trên bầu trời cái tia càng ngày càng gần thân ảnh thời điểm tất cả cao tầng đều cố nén kích động trong lòng la lớn Tôn mệnh. nhất là đối với trong quân đội đông đảo cao tầng mà nói khi trong quân đội đông đảo cao tầng nhìn xem giữa bầu trời kia vốn có thân ảnh thời điểm bọn hắn là thật cảm nhận được vô cùng kích động bởi vì cái này tình huống liền bày ở nơi này trên bầu trời bóng đen so với một lần trước không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần vậy cái này liền đại biểu cho bọn hắn lần này mua vũ khí so với một lần trước không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần điều này đại biểu cái gì đại biểu cho bọn hắn tiếp xuống thật có được vũ khí có thể đi giải quyết đáng chết n g i câu mực ti đã bọn hắn có được vũ khí có thể đi giải quyết cái kia đáng chết n g i câu mực tơ điều này ch cái này tự nhiên là một cái có thể khiến người cảm thấy cực kỳ kích động sự tình cho nên khi bọn hắn nghe bọn hắn tổng chỉ huy giảng thuật lợi nói về sau tất cả mọi người cảm nhận được hưng phấn tại tất cả mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong trên bầu trời vũ khí cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống dầm dầm dầm khi bầu trời bên trong vũ khí tại thời khắc này hung hăng rơi xuống hiện trường đông đảo các cao tầng cứ như vậy nhìn xem những vũ khí kia về sau tất cả mọi người thân ảnh đều lộ ra một cỗ trước nay chưa có kích động nếu như ta không có nhìn lầm cái này hẳn là xe tăng a nhìn xem cái kia rất tinh tường đồ vật bọn hắn kinh ngạc bọn hạ ạt tổng chỉ huy mới nhịn xuống trong lòng đau đớn bắt đầu nghiêm túc hạ lệnh đối mặt hạ ạt lời nói cái kia trong quân đội đông đảo các tướng quân trực tiếp tự mình dẫn người bắt đầu đem những cái kia cái dương bắt đầu từ từ mở ra rầm rầm rất nhanh nương theo lấy từng cái cái dương không ngừng bị mở ra trong dương đồ vật cũng tại thời khắc này triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người quả nhiên tại một cái kia cái dương bên trong thì là cái kia từng chiếc xe tăng ngoại trừ cái kia từng chiếc xe tăng cứ như vậy triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm thậm chí còn có từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này hiện ra ở trước mặt mọi người nhìn xem cái kia từng mai từng mai đạn đạo cùng cái kia từng chiếc xe tăng đồng thời còn có cái kia đủ loại xe bọc thép còn có những cái kia lít nha lít nhít vũ khí cùng đạn tất cả mọi người kinh ngạc cái này cuối cùng là mua bao nhiêu vũ khí bên trong một cái tướng quân không nhịn được mở miệng nói hắn hiện tại thật là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cái này nhiều như vậy vũ khí xài hết bao nhiêu tiền a cái khác cao tầng cũng không nhịn được mở miệng nói nếu như vẹn vẹn chỉ là mua sắm một chút vũ khí thông thường vậy cái này có thể lý giải nhưng là bọn hắn nhìn xem những cái kia xe tăng cùng đạn đạo về sau bọn hắn thật không thể nào hiểu được cuối cùng là mua bao nhiêu vũ khí a đối với ánh mắt của mọi người hạ tổng chỉ huy không khỏi thật sâu hô lấy một hơi mua bao nhiêu vũ khí vậy dĩ nhiên là có thể bán bao nhiêu liền mua bao nhiêu chúng ta lần này cần phải làm sự tình rất đơn giản chúng ta lần này không thể lại giống như trước đó đánh tới một nửa chúng ta lần này nhất định phải cần trực tiếp quyết chí tiến lên đem n g i câu mực tơ cho triệt để diệt đi chỉ có đem mồi câu mực tơ cho triệt để tiêu diệt chúng ta mới thật sự là an toàn mà những vũ khí này liền là diệt đi mồi câu mực tơ mấu chốt hạ hạt tổng chỉ huy nghiêm túc nhìn về phía trước mặt đông đảo cao tầng n g h e bọn hắn hạ hạt tổng chỉ huy giảng thuật lời nói hiện trường đông đảo cao tầng cứ như vậy đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc n g h e bọn hắn tổng chỉ huy lời nói bọn hắn đã biết đại khái đến tột cùng là cái gì tình huống bọn hắn tổng chỉ huy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đem trong quốc khố tiền đều hoa không sai bị lắm trong quốc khố tiền trên vậy cái này ôm cái gì một cái thái độ dựa theo bọn hắn hiểu biết tình huống đến xem tại thần châu khắp mặt đất có như thế một cái thuyết pháp không thành công thì thành nhân trong đó một vị tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đây là hắn hiểu rõ thần châu mặt đất văn hóa lúc hiểu biết một cái từ ngự chuẩn bị một chút đã những vũ khí này đã đến vậy chúng ta tiếp xuống cần phải làm liền là tận khả năng đem những vũ khí này v ậ n đến tiền tuyến sau đó để tiền tuyến binh sĩ sử dụng những vũ khí này tiêu diệt cái kia đáng chết ngồi câu mực tơ đại quân cuối cùng chúng ta nhất định phải cần trực tiếp đem cái này đáng chết ngồi câu mực tơ cho triệt để diệt đi hạ tổng chỉ huy nghiêm túc mở miệng nói nghe hạ hạ hiện trường đông đảo cao tầng nhao nhao nghiêm túc gật đầu gật đầu tân u mệnh tiếp xuống tuyệt đối sẽ đem những vũ khí này bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp vận đến trước đó dây bên trong đồng thời tiếp xuống tất nhiên sẽ đem cái này đáng chết ngồi câu mực tơ cho triệt để diệt đi tại thời khắc này đông đảo cao tầng ánh mắt liền như bị điên mở miệng đối với thời khắc này đông đảo cao tầng mà nói đang nhìn trước mặt những vũ khí này về sau bọn hắn là thật cảm thấy bọn hắn có thể có được có thể đem ngồi câu mực tơ cho triệt để diệt đi thực lực chỉ cần bọn hắn đem ngồi câu mực tơ cho triệt để d ệ t đi cái kia đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối có thể thắng được cuộc chiến tr ta tin tưởng chúng ta hạ á t các chiến sĩ hạ á t tổng chỉ huy cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh rầm rầm rất nhanh chỉ thấy tại trước mặt đông đảo vũ khí cứ như vậy trực tiếp bắt đầu bị thu thập đem tại nó trước mặt vũ khí cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ bị triệt để thu thập lại những binh lính kia ánh mắt cũng tại thời khắc này mang theo cỗ thật sâu kích động tiếp xuống có những vũ khí này chúng ta tuyệt đối có thể đem cái kia đáng chết mồi câu mực tơ cho triệt để tiêu diệt hết các binh sĩ trong lòng tràn ngập ý nghĩ này tiêu diệt mồi câu mực tơ tại r ư n g kích đ ộ thời o a tướng quân, phản kích trở về 3, tốt tốt tốt. t quân, phản Cùng này đồng kích h về khắc này thân ở tại tiền tuyến bên trong hạ a, tướng quân cứ như vậy hô lớn đối với trước mắt vị này tiền tuyến hạ a, tướng quân mà nói hắn là thật cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ hắn không hiểu vì cái gì tại đ ư ờ n g kim sự t ì n h phát triển đến cái tình huống này thời điểm hậu phương những người kia thế mà còn không có đem cái này sự t ì n h để ở trong lòng lúc này chẳng lẽ không nên mua sắm đại lượng vũ khí từ đó cam đoan bọn hắn hạ ạt an toàn sao kết quả đây kết quả chính là hậu phương lớn căn bản liền không có bất kỳ vũ khí cung cấp tiền tuyến đã như vậy vậy liền trực tiếp chờ lấy đến từ mồi câu mực tơ đại quân trả thù a một khi mồi câu mực tơ đại quân cứ như vậy trực tiếp đánh tới bọn hắn hạ ạt thổ địa bên trên cái kia đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên một trận trước nay chưa có đồ sát không sai một khi các loại mồi câu mực tơ đại quân cứ như vậy đánh tới hạ ạt trên địa bàn đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên một kết quả như vậy đây là thuộc về bày ở ngoài sáng một sự thật ai cũng biết đến lúc đó sẽ phát sinh như thế một vấn đề kết quả ở thời điểm này t h â n ở tại hậu phương lớn những tên kia thế mà căn bản liền không có bất luận cái gì muốn cung cấp vũ khí ý nghĩ này vậy đối với tiền tuyến hạ ạ tướng t quân mà nói h ắ n tự nhiên là cảm thấy vô cùng phẫn nộ n g h e đến từ tiền tuyến hạ ạ tướng t quân l ử a giận thật ở tại hậu phương lớn một chút tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói yến tính t o m a s ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ nhưng là ngươi trước tạm thời không cần phấn đấu bởi vì hiện tại vũ khí đã v ậ n đến tiền tuyến đi vẫn là các ngươi cần có vũ khí đồng thời lần này vũ khí bên trong lẩn chứa vũ khí hạng nặng chúng ta lần này cần có không chỉ vẹn vẹn là đem cái này bởi vì là đại quân cho triệt để đánh bại chúng ta lần này cần phải làm vẫn là trực tiếp một đường đánh tới cái k i a đáng chết ngồi câu mực tơ thổ địa bên trên tại thời khắc này khi thân ở tại hậu phương hạ tướng quân cứ như vậy trực tiếp đối thân ở tại tiền tuyến bên trong thomas tướng quân nghiêm túc mở miệng nói ở tiền tuyến bên trong thomas tướng quân hai mắt không khỏi hơi xứng sở các loại ngươi nói cái gì vũ khí sắp đến tiền tuyến đồng thời những vũ khí này bên trong còn có vũ khí hạng nặ đối với trước mắt thân ở tại tiền tuyến bên trong hạ à, tướng quân mà nói khi hắn nghe được tin tức này về sau hắn là thật cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn cùng kích động nếu như nói tin tức này là thật vậy cái này thật hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi hai chữ để hình dung bọn hắn vốn có thực lực cùng mồi câu mực tơ ở giữa vốn có thực lực có thể nói là b ả y ở ngoài sáng bởi vì mồi câu mực tơ có xinh đẹp nước ở sau l ư n g tiến hành ủng hộ cho nên cũng liền đưa đến mồi câu mực tơ vốn có vũ khí so với bọn hắn không biết tốt hơn bao nhiêu vũ khí hạng nặng vật này tại mồi câu mực tơ bên trong là không thiếu hụt nhưng là đối với bọn hắn mà nói cái này vũ khí trên cơ bản có thể tính được là thuộc về nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình nếu như bọn hắn có vũ khí hạng nặng vậy bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp đúng bởi vì là khởi xướng tổng tiến công nhưng đang tiếc bọn hắn căn bản liền không có cái này vũ khí nhưng là hiện tại kết quả ở hậu phương cao tầng thế mà tại nói cho hắn biết bọn hắn hiện tại đã có vũ khí hạng nặng đối với tiền tuyến thomas tướng quân giờ phút này vốn có nghĩ hoặc tại hậu phương lớn hạ ạt cao tầng cứ như vậy bình tĩnh mở miệch nói rất đơn giản bởi vì chúng ta thậm chí đều đã đem trong quốc khố tiền tiêu phí không sai b i ệ t lắm nó mục đích chính là vì mua sắm đại bản vũ khí hiện tại vũ khí đã thành công mua sắm thậm chí đều đã mua rất nhiều rất nhiều vũ khí hạng nặng những vũ khí này nên như thế nào sử dụng liền phải nhìn nguyên n ê n như thế nào sử dụng nhưng có một chút cái kia chính là nhất định phải đem cái này mồi câu mực tơ đại quân cho triệt để tiêu diệt hết ngoại trừ đem cái này mồi câu mực tơ đại quân cho triệt để tiêu diệt hết về sau chúng ta vẫn phải cần trực tiếp một đường đánh tới mồi câu mực tơ trên địa bàn để cái này đáng chết mồi câu mực tơ triệt để tan thành mây khói chỉ thấy tại hạ an hậu phương cao tầng đối tiền tuyến t h o m a s tướng quân căn dặn khi thân ở tại tiền tuyến bên trong t h o m a s tướng quân nghe đến từ hậu phương lớn căn dặn chỉ thấy ở tiền tuyến bên trong t h o m a s tướng quân cứ như vậy kích động mở miệng nói còn xin yên tâm tiếp xuống ta nhất định sẽ trực tiếp dẫn theo đại quân đem cái này đáng chết ngồi câu mực t ơ cho triệt để giải quyết hết thân ở tại tiền tuyến bên trong t h o m a s tướng quân cứ như vậy kích động mở miệng nói ngay tại thân ở tại trong khi tiến lên t h o m a s tướng quân cứ như vậy kích động mở miệng điện thoại cũng liền trực tiếp như vậy triệt để dập máy tốt tốt nhìn xem bị triệt để cút máy điện thoại thomas tướng quân cứ như vậy nghiêm túc đối một bên phó quan mở miệng nói bằng nhanh nhất tốc độ chúng ta tiếp x u ố n g cần phải làm liền muốn đi tiếp thu đám kia vũ khí chỉ cần tiếp thu đám kia vũ khí chúng ta tiếp x u ố n g cần phải làm liền là trực tiếp dùng những vũ khí này đem cái kia đáng chết ngồi câu mực tơ cho triệt để giải quyết hết thomas tướng quân kích động mở miệng nói n g h e đến từ thomas tướng quân giờ phút này vốn có bộ này kích động bộ dáng ở tại bên cạnh phó quan cũng tại thời khắc này nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với trước mắt thomas tướng quân phó quan mà nói mặc dù hắn không nghe rõ ràng bọn hắn tướng quân cùng hậu phương cao tầng ở giữa đến tột cùng nói cái gì dạng lời nói nhưng là từ bọn hắn tướng quân trong miệng cũng đại khái có thể giải được không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tiền tuyến tiếp x u ố n g sẽ có được một nhóm lớn vũ khí vậy cái này là cái gì hành vi đây quả thực là một cái hoàn toàn liền có thể dùng kích động hai chữ để hình dung một cái hành vi a số lớn vũ khí bọn hắn hiện tại thiếu hụt chính là cái vật này cho nên trong lúc các phó quan nghe bọn hắn tướng quân ra lệnh về sau hắn cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu không ngừng đối đông đ ả o sĩ quan hạ lệnh toàn quân nghe lệnh bằng nhanh nhất tốc độ từ phía sau t r i ệ n hồi vũ khí đã đến tiếp viện của chúng ta đến nhanh lên trở về đưa đón đám kia vũ khí tiếp thu cái đám kia vũ khí về sau chúng ta tiếp xuống liền nhất định phải cần hướng cái này đáng chết ngồi câu mực mái tóc như tơ lên tiến công chỉ thấy tại thomas tướng quân bên cạnh phó quan cứ như vậy bắt đầu không ngừng hạ lệnh mà tại đối mặt đến từ thomas tướng quân trinh bàn phó quan ra lệnh chỉ thấy trong đại quân đông đạo sĩ quan cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt cũng đồng dạng thấy được một cỗ trước nay chưa có kích động tu rút lui rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui tại thời khắc này chỉ thấy từng cái sĩ quan cũng liền lái như vậy bắt đầu không ngừng hạ lệnh mà tại nương theo lấy từng cái sĩ quan cứ như vậy bắt đầu không ngừng hạ lệnh thời điểm t r ù n g t r ù n g điệp điệp hạ ạt đại quân thân ảnh cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ hướng thẳng đến sau l ư n g điên c ù n g dũng mánh lao tới rầm rầm khi t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân thân ảnh cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sau l ư n g dũng mánh lao tới thời điểm đang tại truy kích hạ ạt mồi câu mực tơ tướng quân thời khắc này ánh mắt cứ như vậy trả ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc ha h ạ chạy trốn nghĩ cùng đừng nghĩ cho ta khở bằng nhanh nhất tốc độ khởi xướng tiến công nhất định phải đem những này tên đáng chết cho triệt để giải quyết hết tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt m g i câu mực tơ tướng quân cứ như vậy b ă n g lãnh hạ lệnh đối với trước mắt m g i câu mực tơ tướng quân mà nói hắn vốn có ý nghĩ liền đơn giản nhiều hắn vậy mà biết phía trước hạ hạ đại quân trước mắt đã mất đi vũ khí đã thời khắc này hạ hạ đại quân đã mất đi vũ khí đạn dược vậy cái này thời điểm không nhanh chút đem đối phương cho triệt để giải quyết hết sao còn muốn đợi đến lúc nào đâu bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kia chính là thừa dịp đối phương vũ khí đạn dược thiếu hụt thời điểm đem đối phương cho triệt để giải quyết hết. thừa dịp đối phương vũ khí đạn dược thiếu hụt thời điểm đem đối phương cho triệt để giải quyết hết sau đó bọn hắn liền có thể trực tiếp nhất cử đem tiếp xuống hạ ạt triệt để giải quyết hết chỉ cần bọn hắn đem chi quân đội này cho triệt để giải quyết hết đây cũng là đại biểu cho bọn hắn tiếp xuống hoàn toàn liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ hạ ạt quốc gia đây đối với trước mắt vị này mồi câu mực tơ tướng quân mà nói cái này hoàn toàn có thể tính được là vô cùng kích động một chuyện hắn lại như thế nào trơ mắt nhìn công lao này rời hắn mà đi hắn không cách nào làm đến cho nên hắn hiện tại cứ như vậy trực tiếp bắt đầu điên cuồng hạ lệnh khởi sướng tiến công hết tốc độ tiến về phía trước n ư ơ n g theo lấy thời khắc này mỗi câu mực tơ tướng quân cứ như vậy nghiêm túc hạ lệnh trùng trùng điệp điệp mỗi câu mực tơ đại quân cứ như vậy bắt đầu hướng phía phía trước lao nhanh mà đi dầm dầm dầm mà tại nương theo lấy trùng trùng điệp điệp mỗi câu mực tơ đại quân cứ như vậy bắt đầu hướng phía phía trước lao nhanh mà đi chỉ thấy thời khắc này hạ ạ tướng t quân cũng liền như thế đồng dạng nhìn thấy cái k i a m mỗi câu mực tơ đại quân đang theo bọn hắn nơi này băng băng mà tới c h ẳ n g cảnh liên quan tới cái này cái tình huống chỉ thấy trước mắt t o m a s tướng quân hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có k i n h thường ha hà chờ xem tiếp xuống chính là tử kỳ của các ng khi thấy t h từng đạo mệnh lệnh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu không ngừng rơi xuống chung chung điệp điệp hạ đại quân thân ảnh cứ như vậy bắt đầu hướng thẳng đến sau lưng không ngừng rút lui rầm rầm nương theo lấy trùng trùng điệp điệp hạ ạt đại quân thân ảnh bắt đầu hướng phía sau lưng không ngừng rút lui chỉ thấy thời khắc này mồi câu mực tơ đại quân cứ như vậy theo sát phía sau đi theo cái kia hạ ạt đại quân sau lưng mà liên tại giờ phút này đến từ cái kia hạ ạt vũ khí đạn dược cứ như vậy đi thẳng đến tới đối mặt đến từ hậu phương lớn vốn có vũ khí đạn dược chỉ thấy giờ phút này hạ ạt tướng quân nhìn xem những vũ khí kia đạn dược về sau nhất là nhìn xem cái kia từng chiếc xe tăng xe bọc thép thậm chí còn có cái kia từng mai từng mai đạn đạo biết ha ha ha có những vũ khí này tiếp xuống tuyệt đối có thể đem đáng chết mồi câu mực tơ cho triệt thomas tướng quân cứ như vậy kích động mở miệng nói đối mặt đến từ thomas tướng quân giờ phút này vốn có kích động lời nói ở tại bên cạnh vốn có đông đảo sĩ quan cũng đồng d ạ n g cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động tướng quân những vũ khí này chỉ thấy một cái trong đó sĩ quan n h ị n không được mở miệng nói đối mặt trước mắt người sĩ quan này giờ phút này vốn có bộ này kích động bộ dáng hạ ạ trong t đại quân thomas tướng quân cứ như vậy mở miệng nói những vũ khí này hiện tại là chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đem những vũ khí này vũ t r a n g lên đem đi theo phía sau chúng ta mồi câu mực tơ đại quân cho triệt để tiêu giết hết thomas tướng quân trực tiếp băng lãnh hạ lệnh tuân、mình. trong n g a y mắt chỉ thấy tại hạ ạt trong đại quân đông đảo thân ảnh cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đem cái này trong đại quân vốn có vũ khí toàn bộ đều đổi xuống tới chỉ chốc lát sau về sau hạ ạt trong đại quân tất cả binh sĩ cứ như vậy nhìn xem bọn hắn vốn có cái này kiểu mới vũ khí về sau nhất là khi bọn hắn vũ khí đạn dược đã sung túc thời điểm tất cả binh sĩ hai mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhìn xem tại bọn hắn trong đại quân vốn có xe tăng xe bọc thép thời điểm ánh mắt của bọn hắn cũng liền như thế tràn ngập một cỗ thật sâu mừng rỡ tiếp xuống chúng ta tiếp xuống nhất định có thể bằng vào những vũ khí này đem cái kia đáng chết ngồi câu mực tơ cho triệt để tiêu diệt hết tất cả các binh sĩ trong lòng đều tung ra ý nghĩ này không sai đối với trước mắt binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại trong lòng thật liền ôm ý nghĩ này bọn hắn cảm thấy bọn hắn trước đó tuyệt đối có thể bằng vào những vũ khí này từ đó trực tiếp đạt tới đem ngồi câu mực tơ triệt để tiêu diệt mục đích khi tất cả binh sĩ đều đã nhận lấy đến vũ khí của bọn h thomas tướng quân cứ như vậy nghiêm túc nhìn về phía đông đảo binh sĩ ta tin tưởng mọi người hiện tại phi thường b i ệ t khuất bởi vì ta cũng phi thường b i ệ t khuất chúng ta sao có thể bị bọn hắn xem như chó một dạng đổi đây trước đó chúng ta không có cái kia thực lực phản kích trở về đó là chúng ta vấn đề nhưng là hiện tại không đồng dạng hiện tại chúng ta đã có được đủ để phản kích trở về thực lực đã chúng ta giờ phút này đã có được có thể phản kích trở về lúc vậy chúng ta bây giờ cần phải làm sự tình liền rất đơn giản chúng ta bây giờ cần phải làm liền là cầm lấy trong tay chúng ta vũ khí trực tiếp hướng sau lưng ngồi câu mực mái tóc như tơ lên tiến công trọng yếu nhất chính là ta nghĩ chúng ta có lẽ phải cần cho chúng ta tiền nhiệm tổng chỉ huy b ả o t h ủ cho chúng ta tiền nhiệm tổng chỉ huy b ả o t h ủ tiêu diệt đáng chết ngồi câu m ự c tơ thomas tướng quân cứ như vậy la lớn đối mặt đến từ thomas tướng quân giờ phút này vốn có lời nói đông đảo binh sĩ ánh mắt thì là mang theo một cỗ trước nay chưa có kích động vì tiền nhiệm tổng chỉ huy b ả o t h ủ tiêu diệt đáng chết ngồi câu m ự c tơ trong n é y mắt từng cái binh sĩ ánh mắt cứ như vậy mang theo một cỗ kích động la lớn z z ba sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng la zết cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng la zết cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên hạ ạt đại quân bay thẳng đến sau lưng bay đầu dầm dầm dầm mười lăm chương hai trăm bảy mươi lăm đúng viu ngư ti điên cồn phản kích chương hai trăm bảy mươi lăm đúng viu ngư ti điên cồn phản kích dầm dầm dầm sau một khắc phô thiên cái địa đại quân cứ như vậy bắt đầu không ngừng tuân ra từng đợt tiếng oanh minh mà liên tại đại quân phát ra một trận trước nay chưa có tiếng oanh minh thời điểm phô thiên cái điệu tiếng súng cũng tại thời khắc này trong nháy mắt vang lên cộp cộp cộp cộp cộp đáp cái kia tựa như trời mưa bình thường dậy đặt đạn bay thẳng đến sau lưng v u ngư ti đại quân điên cồn chút xuống mà đi ngay tại cái kia tựa như trời mưa bình thường dày đặc đạn cứ như vậy hướng phía sau lưng điên c u ồ n g chút xuống mà đi thời điểm cái kia từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này đồng dạng hướng sau lưng điên c u ồ n g chút xuống mà đi rầm rầm rầm ba hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiến công cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên tại hạ hạ đại quân sau lưng vu ngư ti giờ phút này cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có mộng b ca khi vu ngư ti trong đại quân vị tướng quân kia cứ như vậy nghe sau lưng chỗ vang lên từng đợt tiếng oanh minh thời, điểm. thời khắc này vu ngư ti tướng quân cứ như vậy triệt để g â y ngẩn cả người cái này cái này cái này tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này vưu ngư t i tướng quân cứ như vậy run dậy nhìn về phía trước khi hắn cứ như vậy nhìn về phía trước xuất hiện cái k i a lần lượt từng bóng người thời điểm hắn triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này bọn hắn là nơi nào tới những vũ khí này đối với thời khắc này vị này vưu ngư t i tướng quân mà nói hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có mơ bức hắn hiện tại não hải trước đó phải biết một vấn đề cái k i a chính là những vũ khí này lại đến tột cùng là từ nơi nào đ ụ n g tới không sai đối với thời khắc này vưu ngư t i tướng quân mà nói hắn hiện tại thật rất muốn biết những vũ khí này lại đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới đối phương vũ khí không phải đã thấy đấy sao thế nhưng là đã đối phương vũ khí đều đã thấy đấy vậy bây giờ xuất hiện những vũ khí này lại đến tột cùng là cái gì tình huống đối phương vũ khí lại đến tột cùng là lai lịch ra sao làm sao hiện tại đột nhiên cứ như vậy trực tiếp đụng tới tại v i e ngư ti tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có một b ớ c chỉ thấy cái k i a một viên đạn pháo cứ như vậy hung hăng rơi xuống v i e ngư ti trong đại quân rầm rầm rầm ba sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy mà nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang tận mây xanh tại cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh thời điểm nhiều vô số k ẻ vu ngư ti cũng tại thời khắc này bị trước đó chỗ không có tiếng nổ mạnh triệt để h o n h thành một mảnh vỡ nát d ầ m d ầ m khi nhiều vô số k ẻ vu ngư ti cứ như vậy bị cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh triệt để h o n h thành một mảnh vỡ nát tất cả vu ngư ti đều cứ như vậy triệt để ngây n g ẩ n cả người cái này cái này cái này trước mặt mọi người nhiều vu ngư t i cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có thương vong nhất là vị kia vu ngư t i tướng quân nhưng hắn cứ như vậy nhìn xem nó phía trước vốn có hạ ạ t đại quân hắn giờ phút này trong nháy mắt liền ý thức được một vấn đề hạ ạ t vũ khí đạn dược đã được đến bổ sung thậm chí đối phương vốn có vũ khí đạn dược tuyệt đối phải đến tăng cường đối với thời khắc này vu ngư t i tướng quân mà nói khi hắn ý thức được điểm này về sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi không được toàn quân rút lui tại thời khắc này vu ngư ty tướng quân không chút do dự hô lớn không sai đối với thời khắc này vu ngư ty tướng quân mà nói h ắ nếu cho như bọn hắn tại c vũ khí đạn dược cấp bậc sung túc lời nói vậy bọn hắn xâm nhập địch quân trận doanh cái kia hoàn toàn liền không có vấn đề gì thậm chí còn không chừng có thể trực tiếp nhất cử giải quyết hết cái này đáng chết hạ đại quân có thể vấn đề ngay tại ở đối phương vũ khí đạn dược được bù đắp cái kia đã tại đối phương vũ khí đạn dược cứ như vậy được bổ sung về sau vậy bọn hắn xâm nhập địch quân trận doanh cái này mang đến coi như không phải cái gì kết quả tốt thậm chí cái này mang đến kết quả chỉ có một cái cái kia chính là rất có thể bọn hắn sẽ bị đối phương triệt để giải quyết hết vừa nghĩ tới tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh một kết quả như vậy v ư u n g ư ti tướng quân sắc mặt cũng thay đổi nhanh lên rút lui nhanh lên rút lui ba tại thời khắc này v ư u n g ư ti tướng quân cứ như vậy bắt đầu điên cuồng hô lớn khi v ư u n g ư ti tướng quân cứ như vậy bắt đầu điên cuồng hô to thời điểm chỉ thấy trên chiến trường đông đảo vương ư ti đối mặt đến từ phía trước vốn có điên cuồng tiến công trước mặt tất cả vương ư ti đều cảm thấy một trận trước nay chưa có run dày rút lui rút lui rút lui rút lui trong n h á y mắt rút lui hai chữ này cứ như vậy xuất hiện ở tất cả view ngư ti trong đầu đối với trước mắt view ngư ti mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bọn họ hiện tại nhất định phải cần rút lui nếu như lúc này còn không mau một chút rút lui đến lúc đó n g h ê n đón bọn hắn rất có thể liền là tử vong không có người nào có thể tiếp nhận tử vong kết cục này d ầ m d ầ m sau một khắc cái này đến cái khác view ngư ti cứ như vậy bắt đầu điên cùng hướng phía sau lưng rút lui mà đi mà liên t ạ i một cái kia lại một cái view ngư ti cứ như vậy điên cùng mở ra phía sau hắn không ngừng rút lui vốn là view ngư ti truy kích hạ ạt kết quả hiện tại lập tức cứ như vậy trực tiếp chuyển biến trở thành hạ ạt trái lại truy kích vu ngư t i đi chết đi từng đợt tiếng giống giận dữ bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường khi từng đợt tiếng giống giận dữ cứ như vậy vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm chỉ thấy trên chiến trường vốn có tất cả hạ ạt binh sĩ liền như bị điên hướng phía trước nhanh chóng r ũ n g manh lao tới cộc cộc cộc cộc cộc nương theo lấy cái kia từng đợt tiếng súng bắt đầu không ngừng hung hăng đánh trúng đối phương từng cái vu ngư ty thân ảnh cũng tại thời khắc này không ngừng ngã xuống đất mà chết bị bịch mà tại nương theo lấy từng cái vu ngư ti cứ như vậy trực tiếp không ngừng ngã xuống đất mà chết thời điểm đông đảo vu ngư ti ánh mắt mang theo một cỗ hoảng sợ ánh mắt nhìn xem sau người xuất hiện hạ ạt bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là rút lui nhất định phải rút lui rầm rầm theo cái này đến cái khác vu ngư ti bắt đầu triển khai rút lui ở sau lưng hắn theo sát phía sau hạ ạt trong đại quân thomas tướng quân trực tiếp hung tận mở miệng nói đem đạn đạo trên kệ đi đạn đạo lúc này liền có thể đưa đến tác dụng đối với thời khắc này thomas tướng quân mà nói hắn cho rằng cái này thời điểm hoàn toàn liền có thể đem một chút đại sát khí toàn bộ đều dùng đi ra lúc này không đem những này đại sát khí dùng đến sao còn muốn đợi đến lúc nào dầm dầm sau một khắc đối mặt đến từ thomas tướng quân ra lệnh một viên đạn đạo cứ như vậy trực tiếp nhắm ngay phía trước vu ngư ti đại quân dầm dầm rất nhanh một viên đạn đạo cứ như vậy bay thẳng đến phía trước vu ngư ti đại quân bay đi mười sáu chương hai trăm bảy mươi sáu bị t ạ c chết vu ngư ti tướng quân vu ngư ti đại quân tàn t á c chương hai trăm bảy mươi sáu bị t ạ c chết vu ngư ti tướng quân vu ngư ti đại quân tàn t á c dầm dầm khi một viên đạn đạo cứ như vậy trực tiếp hung hăng hướng phía vu n ư ti đại quân bay đi giờ phút này đông đảo vua nư ti đại quân thân ảnh đều cứ như vậy mang theo một cỗ kinh hoàng bắt đầu điên cuồng chạy trốn tại vua nư ti trong đại quân vị tướng quân kia ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng đ á n g chết bọn hắn là thế nào có được cỗ này thực lực bọn hắn là nơi nào tới những vũ khí này đối với trước mắt vua nư ti tướng quân mà nói hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là rất không minh bạch hắn hiện tại rất muốn biết đối phương cái này vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào đúng tới tình huống bình thường mà nói đối phương cái này vũ khí hẳn là đã sớm không thấy nha thế nhưng là vì cái gì đối phương những vũ khí này lại đến tột cùng là từ nơi nào đúng、tới? đối với trước mắt vu ngư ti tướng quân mà nói hắn cực kỳ không hiểu bất quá không hiểu thì không hiểu hắn hiện tại cần phải làm chính là cần dẫn đầu dưới tay hắn vu ngư ti rời đi nơi này từ đó sống sót đạm đập đạp hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất vu ngư ti bắt đầu điên cuồng hướng phía sau lưng rút lui mà đi chỉ thấy bầu trời đột nhiên cứ như vậy vang lên một trận tiếng oanh minh n g h e trên bầu trời chỗ vang lên một trận tiếng oanh minh vu ngư ti tướng quân đem nó ánh mắt nhìn về phía bầu trời khi vu ngư ti tướng quân cứ như vậy đem nó ánh mắt nhìn về phía bầu trời thời điểm bên trên bầu trời xuất hiện đồ vật cũng liền trực tiếp như vậy để thời khắc này vưu ngư t i tướng quân triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này đây là tại thời khắc này vưu ngư t i tướng quân triệt để ngây ngẩn cả người bởi vì khi hắn nhìn xem trên bầu trời xuất hiện vật kia về sau hắn trong nháy mắt liền ý thức được trên bầu trời vật kia đến tột cùng là cái gì đồ chơi không có gì bất ngờ xảy ra trên bầu trời vật kia hẳn là thuộc về đạn đạo a nói cách khác hiện tại có một viên đạn đạo chính hướng phía phương hướng của bọn hắn điên cùng đánh tới đối mặt tình huống này đối với trước mắt v u ngư ty tướng quân mà nói hắn triệt để cảm nhận được một trận tuyệt vọng cùng hoảng sợ nằm xuống t ì một m cái công sự che chắn trốn đi trong nháy mắt vũ ngư ti tướng quân hoảng sợ h ô lớn nhưng mà đối mặt đến từ vũ ngư ti tướng quân vốn có hoảng sợ h ô to tại trong đại quân đông đảo vũ ngư ti căn bản liền không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì rầm rầm rầm sau một khắc một viên đạn đạo cứ như vậy trực tiếp hung hăng mệnh trùng phía dưới vũ ngư ti đại quân ở m ba khi một viên đạn đạo cứ như vậy trực tiếp hung hăng mệnh trùng phía dưới vũ ngư ti thời điểm ở phía dưới đông đảo vũ ngư ti trực tiếp bị bất t h n h lình một viên đạn đạo triệt để h à n h thành cái bầy tám thưa thất rầm rầm nhưng thời khắc này cái này mai đạn đạo hung hăng rơi xuống phía d đồng thời cái này mai đạn đạo cứ như vậy trực tiếp chính xác rơi xuống vị kia vu ngư ti tướng quân bên cạnh theo cái viên kia đạn đạo cứ như vậy tại vu ngư ti tướng quân bên cạnh trực tiếp hung hăng nổ tung nương theo lấy cái viên kia đạn đạo hung hăng nổ tung bởi vì là tướng quân cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực tiếp bị cái viên kia đạn đạo triệt để sống sờ sờ nổ chết nhưng thời khắc này vu ngư ti đại quân cứ như vậy trực tiếp bị cái này mai đạn đạo cho triệt để nổ chết ở tại bên cạnh những cái kia vu ngư ti đang nhìn thời khắc này một màn này đều cứ như vậy triệt để ngây ngẩn cả người bọn hắn cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tướng quân bị sống sờ sờ nổ chết về sau tất cả phổ thông vu ngư ti ánh mắt đều cứ như vậy mang theo một cỗ thật sâu run dậy cái này cái này cái này cứu mạng à. thượng đế thượng đế cứu ta sau một khắc tất cả phổ thông vu ngư ti trong đầu hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ bọn hắn bây giờ muốn sống sót lại hoặc là nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là nhất định phải ly khai cái này p h i ế n chiến trường đạp đạp đạp rầm d ầ m trong lúc nhất thời đông đảo vu ngư ti cứ như vậy ném trong tay bọn họ vũ khí sau đó trực tiếp bắt đầu hướng phía sau l ư n g điên cùng chạy như điên trước mặt mọi người nhiều vu ngư ti cứ như vậy lựa chọn ném trong tay bọn họ vũ khí đồng thời cứ như vậy bắt đầu hướng phía sau l ư n g điên c u ồ n g chạy như điên thời điểm sau người hạ ạt đại quân đ i ê n lặng đem xe tăng họng pháo nhắm ngay phía trước rầm rầm rầm ba sau một khắc phô thiên cái địa tiếng oanh minh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên lấy hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên lấy cái này đến cái khác vu ngư ti đụng phải đến từ sau l ư n g điên c u ồ n g tiến công thời điểm chỉ thấy đông đảo vu n ư ti thân ảnh bắt đầu không ngừng ngã xuống đất bị bịt nhìn xem cái kia không ngừng ngã xuống đất mà chết Các cũng có đi đi, ngươi như như ngư hiện tại tốt bọn hắn đã có được đủ để phản kích thực lực đã bọn hắn đã có được đủ để phản kích thực lực vậy cái này thời điểm bọn hắn cuối cùng có thể phản kích trở về bọn hắn muốn để cái này đáng chết v u ngư ti trả giá đắt cộc cộc cộc cộc cộc c á i này đến cái khác hạ ạt binh sĩ cư như vậy trực tiếp bắt đầu điên cuồng b ắ n phá mà tại nương theo lấy đông đảo hạ ạt binh sĩ cư như vậy trực tiếp triển khai điên cuồng b ắ n phá một phát phát pháo đạn cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước điên cuồng đánh tới dầm dầm dầm ba khi cái kia một phát phát pháo đạn cứ như vậy điên cuồng hướng phía phía trước hung hăng đánh tới từng đợt tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực tiếp vang vọng cả p h i ế thiên địa theo từng đợt tiếng nổ mạnh cứ như vậy trực tiếp vang vọng cả p h i ế thiên địa thời điểm cái này đến cái khác v u ngư ti cũng tại thời cuối cùng có thể phản kích đối với trước mắt thomas tướng quân mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được trước nay chưa có kích động có trời mới biết lúc trước hắn là c ỡ nào bị khuất mà trước đó là c ỡ nào bị khuất như vậy hiện tại liền là thuộc về c ỡ nào kích động nhìn xem bọn hắn tướng quân hiện nay có được bộ này kích động thời khắc này những quân quan kia hai mắt cũng đồng dạng tràn ngập một cỗ trước nay chưa có cảm khái cho ta hung hăng giết đem bọn hắn toàn bộ đều triệt để giết chết nhìn về phía trước điên cùng chạy trốn vua n u t i chỉ thấy thời khắc này đông đ ả o hạ à, sĩ quan hai mắt đều mang một cỗ thật sâu kích động cứ như vậy trung trung điệp điệp hạ ạ đại quân liền trực tiếp đối vu i ngư ti triển khai điên cuồng tấn công bọn hắn rất nhanh liền trực tiếp đem vu i ngư ti đuổi ra khỏi hạ ạ quốc cảnh mà nương theo lấy hạ ạ đem vu i ngư ti đuổi ra khỏi bọn hắn hạ ạ quốc cảnh thời điểm hạ ạ đại quân thân ảnh cũng liền trực tiếp như vậy triệt để bước vào tiếng vu ngư ti trong địa bàn đem cái này vu i ngư ti cho triệt để diệt đi tiêu diệt vu i ngư ti ba trong n h á y mắt trung trung điệp điệp tiếng la diết cứ như vậy biểu hiện tại vu n ư ti trong địa bàn mười sáu chương hai trăm bảy mươi bảy tức giận vu n ư ti thủ lĩnh n g bức phổ thông vu n ư ti chương hai trăm bảy mươi bảy tức giận vu n ư ti thủ lĩ Ngọc thông Ngư Nương trận trùng trùng bức phổ theo Ti một Viu ấm ấm lấy đối i ệ p với thời khắc này vu ngư ti thủ lĩnh mà nói khi hắn thu được tin tức này về sau hắn hiện tại vốn có ý nghĩ là thật cảm nhận được một trận n g ư ti trong địa bàn Tình thế huống như thế nào? bọn hắn vu ngư ty i làm s là a đại, là đại quân chiến bại ngoại cứ hắn tin hiểu biết trừ chiến bại bên ngoài bọn hắn vu ngư ty thế mà còn trái lại trực tiếp bị hạ ạt cho xâm lấn vô cùng lục nhã đơn giản liền là vô cùng lục nhã trong n h mắt v u ngư ty thủ lĩnh cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ nương theo lấy vu ngư t i thủ lĩnh cư như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ thời điểm ở tại bên cạnh thư ký cứ như vậy vội vã đi tới cái kia vu ngư t i thủ lĩnh bên cạnh thủ lĩnh đại nhân t i ề n t u y ế n bá o nguy hạ ạt đại quân tại chúng ta vu ngư t i trên địa bàn cướp bóc đốt giết chúng ta vu ngư t i trên địa bàn đông đảo vu ngư t i thương vòng thảm trọng toàn bộ vu ngư t i toàn diện bá o nguy tại thời khắc này chỉ thấy vu ngư t i thủ lĩnh thư ký cứ như vậy vội vã mở miệng nói mà đang nghe đến từ vu ngư ty thủ lĩnh thư ký giảng thuật lời nói thời khắc này vu ngư ty trong tay cứ như vậy hơi xứng sở bằng nhanh nhất tốc độ đem trước mắt vu ngư t i bên trong tất cả binh sĩ toàn bộ đều tụ tập lại để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp bắt đầu đối cái kia đáng chết hạ ạt khởi s ư ớ n g tiến công thượng đế đang nhìn chăm chú chúng ta chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy rút lui nhất định phải đem bọn hắn triệt để giết chết bảo vệ chúng ta vu ngư t i địa bàn vu ngư t i thủ lĩnh vung tay lên đối mặt đến từ vu ngư t i thủ lĩnh ra lệnh ở tại bên cạnh thư ký há to miệng muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng nhưng lại không biết đến tột cùng nên như thế nào hồi phục vấn đề này mà giờ khắc này vu ngư ty thủ lĩnh cư như vậy ra lệnh thời điểm hắn thấy được ở tại bên cạnh thư ký cứ như vậy đứng ở chỗ này hoàn toàn liền không có bất luận cái gì hành động bộ dáng về sau vưu ngư ti thủ lĩnh khai trao mày làm sao chẳng lẽ lại mệnh lệnh của ta đã không đủ để mệnh lệnh ngươi ngươi đây là kháng cự mệnh lệnh của ta sao trong n g a y mắt chỉ thấy vưu ngư ti thủ lĩnh cứ như vậy trừng trừng theo dõi hắn bên cạnh thư ký đối với thời khắc này vưu ngư ti thủ lĩnh mà nói khi hắn nhìn thấy bên cạnh hắn thư ký đối mặt hắn mệnh lệnh hoàn toàn liền không có bất luận cái gì muốn hành động bộ dáng hắn lập tức cho rằng đây tuyệt đối là bên cạnh hắn gia hỏa này rất có thể muốn vi phạm mệnh lệnh của hắn nhưng mà đối mặt vu ngư t i thủ lĩnh lời nói này thậm chí đối mặt đến từ vu ngư t i thủ lĩnh bộ này trừng trừng dáng vẻ ở tại bên cạnh thư ký cứ như vậy run d ậ y mở miệng nói không phải không phải thủ lĩnh đại nhân là chúng ta vu ngư t i bên trong binh sĩ đã toàn diện tan tác chúng ta vu ngư t i đại quân lúc trước tiến công hạ ạt có đôi khi binh sĩ đã toàn bộ phái đi ra sau đó lại nương theo lấy chúng ta vu ngư t i tiền tuyến tan tác từ đó làm cho những binh lính kia hiện tại cũng không biết trốn đi nơi nào hiện tại căn bản liền không cách nào làm cho bọn hắn trở về tiếp tục chiến đấu nha chỉ thấy trước mắt thư ký cứ như vậy run dậy mở miệng nói đối với thời khắc này vị này thư ký mà nói nếu như có thể mà nói hắn cũng rất muốn để bọn hắn bởi vì là bên trong đại quân cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ trở lại đi lên chiến trường cùng những cái kia đáng chết hạ ạt chiến đấu a có thể vấn đề ngay tại ở hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào làm hắn làm sao làm hắn là thật không biết bởi vì theo bọn hắn v i e w ngư t i đại quân toàn diện tác tác toàn bộ v i e w ngư t i trên địa bàn tràn ngập không biết bao n h i ê u cái đào binh lúc này muốn để những đào binh kia cứ như vậy cầm vũ khí lên tiếp tục đi cùng hạ ạt chiến đấu đây không phải người xin、si、ó i mộng lời nói sao chuyện không thể nào cũng chính bởi vì vậy trước mắt thư ký tại đối mặt trong tay bọn họ ra lệnh về sau mới có bộ này không biết nên như thế nào giảng thuật vấn đề này bởi vì hắn cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào truyền đạt mệnh lệnh này À mà giờ khắp này vương ư ti thủ lĩnh c ứ như vậy n g h e bên cạnh thư ký giảng thuật lời nói thời điểm vương ư ti thủ lĩnh c ứ như vậy hơi xứng sở à. cái này cái này cái này trong lúc nhất thời vương ư ti thủ l ĩ n h thật đúng là cứ như vậy ngây n g ẩ n cả người vậy liền bằng nhanh nhất tốc độ hiệu triệu toàn bộ quốc gia bên trong tất cả vương ti để bọn hắn g i lên trong tay vũ khí chống cự lý nhân tại đại quân không có tổ kiến trước đó để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết những cái kia xâm lấn đ ị c h nhân nếu như bọn hắn cự tuyệt vậy bọn hắn liền chờ chết đi trong khoảnh khắc đối với trước mắt vu nư ti thủ lĩnh mà nói hắn cần phải làm liền là trực tiếp truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh liền có thể nếu như bọn hắn không nghe theo hắn vị thủ lĩnh này ra lệnh cái kia không có ý tứ vậy đối với trước mắt vu nư ti thủ lĩnh mà nói vậy kế tiếp cũng không phải là hắn cần thiết đi tiến hành lo lắng hỏi đ ề mặc dù nói bọn hắn song phương đều là thuộc về vu nư ti nhưng là những cái kia cấp thấp vu nư ti lại như thế nào có thể cùng hắn cái này cao quý vu nư ti tiến hành so sánh đâu hắn đã vì những cái kia phổ thông vu ngư ti chỉ rõ một đầu đừng ra bọn hắn chỉ cần cầm lấy trong nhà vũ khí phản kháng địch nhân xâm lấn liền có thể nếu như bọn hắn cũng không nguyện ý làm như vậy lời nói vậy thì chờ lấy trực tiếp bị giết chết ta nghe đến từ vu ngư ti thủ lĩnh ra lệnh ở tại bên cạnh thư ký há to miệng về sau sau đó cứ như vậy rất cung kính nhẹ gật đầu t u â n mệnh thủ lĩnh đại nhân đ ạ c đạp sau một khắc tại vu ngư ti thủ lĩnh bên cạnh thư ký cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chỉ chốc lát sau về sau tới tự thú lĩnh trong phủ mệnh lệnh cứ như vậy trực tiếp chuyển tới toàn bộ vu ngư ti mỗi một cái góc x ó khi từng cái vu ngư ti cứ như vậy nhìn xem tới tự thú lĩnh phủ chỗ truyền đạt mệnh lệnh này thời điểm tất cả vu ngư ti ánh mắt đều cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có mộng bức để cho chúng ta cứ như vậy cầm vũ khí lên đi phản kháng trong lúc nhất thời đông đảo vu ngư ti cứ như vậy nhìn xem bọn hắn trong nhà vốn có những vũ khí kia bọn hắn khó có thể tưởng tượng bọn hắn lại muốn dùng những vũ khí này đi phản kháng đường đường chính chính đại quân xâm lấn ta thao ne ma ba mười lăm chương hai trăm bảy mươi tám điên c ồ n g chạy trốn vu ngư ti bị a n h thành phế tích thành thị c h ư ơ n i r ă m b ả i rời đi nơi này chúng ta nhất định phải cần l y khai cái này trong n g a y mắt tại toàn bộ vu ngư t i hệ liệt bên trong tất cả phổ thông vu ngư t i nhóm biết được tin tức này về sau bọn hắn không chút do dự chuẩn bị lựa chọn từ bỏ vu ngư t i không sai đối với đông đảo phổ thông vu ngư t i mà nói khi bọn hắn đạt được tin tức này về sau trong lòng bọn họ vốn có ý nghĩ duy nhất liền là trực tiếp từ bỏ vu ngư t i cái này nghe tới giống như có một chút kinh ngạc bọn hắn sao có thể cứ như vậy trực tiếp lựa chọn từ bỏ quốc gia của bọn hắn đâu nhưng là đối với những nảy vu ngư ty mà nói cái này có cái gì cái này lại không phải cái gì chuyện lớn bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là trực tiếp dẫn theo nhà bọn hắn bên trong vốn có hết t h ể tiền tài sau đó trực tiếp chọn rời đi nơi này liền có thể chỉ cần bọn hắn có tiền bọn hắn liền có thể tiến về quốc gia khác tại cái khác quốc gia bên trong chỉ cần có tiền sự tình gì làm không được tất lựa chọn muốn tại v u ngư ti bên trong đợi sau đó cứ như vậy cầm vũ khí lên tiến hành phản kháng đâu không cần thiết bọn hắn có thể chủ động chọn rời đi chủ động rời đi về sau vậy những thứ này vấn đề liền căn bản cũng không phải là vấn đề của bọn hắn nghĩ đến đây a một cái phương án giải quyết toàn bộ v u ngư ti cảnh nội bên trong vốn có tất cả v u ngư ti lập tức bắt đầu hành động rầm rầm khi tất cả vu ngư ti đều cứ như vậy bắt đầu hành động về sau đông đảo vu ngư ti lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến về từng cái sân bay lại hoặc là nói trực tiếp lựa chọn lái xe rời đi vu ngư ti mà tại nương theo lấy đông đảo vu ngư ti căn bản liền không có bất luận cái gì muốn chống cự ý tứ bọn hắn cứ như vậy trực tiếp chọn rời đi vu ngư ti về sau hạ hạt đại quân cứ như vậy trực tiếp tiến quân thần tốc thẳng tiến vu ngư ti cương thổ bên trong dù sao vu ngư ti căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào tại bởi vì là đại quân toàn diện tan tác tình hồ giới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống cự được đến từ hạ h t đại quân xâm lấn rầm phô thiên cái đ i ệ u tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy phô thiên cái đ i ệ u tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy đứng ở trong đại quân thomas tướng quân cứ như vậy băng lánh hạ lệnh đem tòa thành thị này cho triệt để vang thành một vùng phế tích cái này đáng chết vu ngư ti không biết phá hủy chúng ta bao nhiêu tòa thành thị hiện tại chúng ta đã đánh tới vu ngư ti bên trong chúng ta cũng nhất định phải làm cho cái này đáng chết vu ngư ti triệt để hủy diệt đem phía trước thành thị triệt để hủy diệt đi tại thời khắc này thomas tướng quân cứ như vậy điên cùng hạ lệnh đối mặt đến từ thomas tướng quân ra lệnh chỉ thấy ở sau lưng hắn vốn có đông đạo các binh sĩ thì là không chút do dự đem nó đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong lại hoặc là nói trực tiếp đem nó xe tăng họng pháo nhắm ngay phía trước rầm rầm rầm sau một khắc hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy một phát phát pháo đạn cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước không ngừng chút xuống mà đi c h i ế u c h i ế u c h i ế u khi cái kia một phát pháo t p h á đạn bắt đầu hướng phía phía trước không ngừng đổ xuống mà ra chỉ thấy cái kia một phát phát pháo đạn cứ như vậy xẹt qua bầu trời hung hăng rơi đến phía dưới v i e w nư t i trong thành thị ở mờ ba khi cái kia một phát phát pháo đạn hung hăng rơi xuống phía dưới vu ngư ti trong thành thị phô thiên cái địa pháo anh em thanh bắt đầu trực tiếp tại toàn bộ thành thị mỗi một cái góc xó không ngừng vang lên a cứu ta đáng chết hạ ạt người đáng chết thượng đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi những n à y đáng chết trong nháy mắt cái này đến cái khác vu ngư ti cứ như vậy bắt đầu không ngừng chửi ẩm lên đối với những n à y còn chưa có rời đi vu ngư ti mà nói bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới cái kia đáng chết hạ ạt người thế mà lại lựa chọn đối bọn hắn động thủ bọn hắn là nơi nào tới lá gan này thế mà đối bọn hắn động thủ a Bọn hắn, hắn t kết mà c quả cứ hiện ế p đối b tại cái tia đang chết hạ ạt người thế mà đối bọn hắn những ngày phổ thông bình dân độc thủ đáng chết thượng đế sẽ trừng phạt đám các ngươi các ngươi những ngày đổ chết tiệt các ngươi sẽ tiến vào địa ngục trong nháy mắt cái này đến cái khác viu ngư ti cứ như vậy trực tiếp bắt đầu chửi ấm lên mà tại đối mặt đến từ một cái kia cái vưu ngư ti giờ phút này vốn có chửi ầ m lên cái kia phô thiên cái địa pháo anh âm thanh cũng sẽ không bởi vì bọn họ chửi ầ m lên từ đó trực tiếp đình chỉ rầm rầm rầm cái kia một phát phát pháo đạn cứ như vậy trực tiếp lại một lần nữa giáng lâm tại cả tòa thành thị mỗi một cái góc xó ầm ầm nương theo lấy một phát phát pháo đạn cứ như vậy giáng lâm tại thành thị mỗi một cái góc xó thường đ ợ t tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu đem chọn tòa thành thị từng cái công trình kiến trúc trực tiếp q o a n h thành cái vỡ nát rầm rầm khi cái kia một phát phát pháo đạn cứ như vậy trực tiếp đem cái kia từng tòa từng tòa công trình kiến trúc hung hăng đánh thành phân vụn cái kia từng tòa từng tòa kiến trúc cũng tại thời khắc này triệt để ngã xuống đất mà tại nương theo lấy cái kia từng tòa từng tòa công trình kiến trúc cứ như vậy sau khi ngã xuống đất cái kia công trình kiến trúc bên trong vốn có cục đá vụn cũng tại thời khắc này hung hăng hướng phía dưới quản đi. nhất là ở phía dưới một chút đang tại điên cuồng chạy trốn v ư u nưti h trực tiếp bị bất thình lỉnh cao ốc hung hăng nện trở thành cái vỡ nát bị bịch trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị mỗi một cái góc x ó đều năm chắc không kể xiết bởi vì là vì vậy mà mất đi sinh mệnh. mà liên t ạ i trong thành thị vốn có từng cái góc độ bên trong đông đảo vu ngư ti cứ như vậy mất đi sinh mệnh tại thành thị bên ngoài thomas tướng quân nhìn thấy phía trước đã bị hoành thành không sai biệt lắm thành thị về sau thomas tướng quân vung tay lên hết tốc độ tiến về phía trước đem trong thành phố này những cái kia vu ngư ti toàn bộ giải quyết hết đối mặt đến từ thomas tướng quân ra lệnh chỉ thấy toàn bộ trong đại quân tất cả binh sĩ c ứ như vậy như bị điên bắt đầu hướng phía trước không ngừng thẳng tiến rầm rầm vẹn vẹn chỉ là chốc lát công phu bọn hắn lập tức cũng đã đi tới bị hoành thành phế tích trong thành thị khi bọn hắn đi tới bị hoành thành phế tích trong thành thị về sau bọn hắn cũng nhìn thấy một chút cũng không có lập tức chết đi vu i ngưti lại hoặc là nói còn chứng kiến một chút không có lập tức chết đi vu i ngưti nhìn những này cũng chưa chết đi vu i ngưti bọn hắn không chút do dự giơ lên trong tay thương cộc cộc cộc đáp sau một khắc chỗ chống đánh hung hăng hướng phía trước đổ xuống mà ra chỉ thấy tại phía trước cũng không có lập tức chết đi vu i ngưti cứ như vậy trực tiếp bị cái này lít nha lít nít đạn đánh thành cái s á n g phốc suy phốc suy nương theo lấy những cái kia vu i ngưti cứ như vậy trực tiếp đụng phải cái kia lít nha lít nít đạn từng cái vu n ư t i cứ như vậy triệt để tử vong mà tại nương theo lấy toàn bộ thành thị tất cả vu ngư ti bị đến từ hạ ạt đại quân điên cùng đặc kích tại vu ngư ti bên ngoài tất cả quốc gia cũng nhao nhao biết được đến từ vu ngư ti phương diện vốn có tin tức mà khi bọn hắn biết được đến từ vu ngư ti phương diện truyền lại tới tin tức thời điểm toàn thế giới tất cả quốc gia đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi tình huống như thế nào mùi câu mực mềm tơ hành hung thậm chí hạ ạt đều đã đánh tới vu ngư ti bản thổ trong khoảnh khắc chỉ thấy tại toàn thế giới bên trong vốn có tuyệt đại bộ phận quốc gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí bọn hắn thời khắc này trong lòng còn cảm nhận được một trận mộng bức hạ ạt từ đâu tới thực lực này、15. tại r trầm ư vương n đang hẳn nghĩ g 279, khi h mặc, các quốc ý ạt từ t đâu ớ thời ự lực c này. Tại t h khắc này toàn thế giới ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía hạ ạt đối với thế giới các quốc gia mà nói liên quan tới hạ ạt thực lực vấn đề bọn hắn vẫn là rất rõ ràng dù sao người nào không biết hạ ạt thực lực đến tột cùng là bộ d á n gì g hạ ạt đều sắp bị vu ngưti khi dễ nhanh mất nước nếu như không phải bởi vì chuyện này cho hấp thụ ánh sáng từ đó làm cho thu được một điểm viện trợ như vậy chỉ sợ đối phương đã sớm thật bị vu ngưti đánh không biết bắc là nơi nào hạ hạt vật tư thiếu thốn cùng thực lực nhỏ yếu đây là thuộc về toàn thế giới đối nó vốn có ấn tượng nhưng mà hiện tại thế nào hạ hạt c h u ể n hiện ra những lực lượng này lại trực tiếp để đám người cảm thấy một trận m ộ t b ư ớ c tình huống như thế nào hạ hạt từ đâu tới những này thực lực về phân súng ống loại hình cái kia hoàn toàn có thể lý giải thương vật này tại toàn thế giới giới rất nhiều quốc gia đều có thể tùy tiện mua được nhất là bọn hắn chỗ thân ở địa phương bản thân liền là thuộc về cực kỳ hỗn loạn địa phương bởi vậy thương vật này thật đúng là cũng không phải là cái gì đặc biệt khó mà mua được đồ vật có thể vấn đề ngay tại ở những cái kia vũ khí khác đâu giống súng phóng tên lửa loại hình vật này muốn mua cũng không phải mua không được nhưng là muốn lớn như thế quy mô trang bị liền thật nhiều ít có một chút khó khăn trừ cái đó ra còn có xe tăng xe bọc thép thậm chí còn có đạn đạo loại hình đồ chơi những vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được đồ vật thậm chí có thể nói những vật này đối với bình thường thế lực mà nói tuyệt đối là bảo bối đồ vật lê b ớ m kết quả hiện tại hạ ạt thế mà trang bị những vũ khí này sau đó hạ ạt chỉ bằng mượn những vũ khí này treo lên đánh vương ư t i điều này không khỏi làm cho người của toàn thế giới đều lộ ra một cỗ thật sâu kinh ngạc hạt hạ những vũ khí này lại đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới đây này hảo hảo đi dò xét một cái liên quan tới hạ ạt cái này vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào đục tới tại thời khắc này thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều nhao n h a u muốn biết được tin tức này cho nên bọn hắn lập tức phái người đi điều tra chuyện này chân tướng bọn hắn rất muốn biết cái này vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào đục tới mà tại nương theo lấy thế giới các quốc gia thủ lĩnh cư như vậy trực tiếp đi điều tra chuyện này nguyên nhân gây ra về sau bọn hắn xếp vào tại hạ ạt người ở bên trong cũng liền trực tiếp như vậy hướng bọn hắn báo cáo một cái để bọn hắn đều cảm thấy n g bức sự tình tại xinh đẹp quốc chi bên trong hy đăng đại đế biết được đến từ hạ phương diện truyền lại tới tin tức về sau. h i đăng đại đế triệt để lâm vào một trận trầm mặc ý của ngươi là nói hạ ạt cái này vũ khí là long quốc cung cấp long quốc vì hạ ạt cung cấp những vũ khí này tại thời khắc này theo hi đăng đại đế biết được tin tức này về sau hi đăng đại đế trực tiếp lâm vào một trận trầm mặc nếu như cái này vũ khí là long quốc cung cấp như vậy có vẻ như cái này giống như hoàn toàn liền có thể hiểu hi đăng đại đế yên lặng nói một mình không sai tại trước mắt hi đăng đại đế xem ra nếu như hạ ạt cái này vũ khí là thuộc về long quốc cung cấp vậy cái này cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào thậm chí hoàn toàn liền có thể nói đây là thuộc về phi thường có thể lý giải một chuyện về phần tại sao rất đơn giản thuần túy cũng là bởi vì tại hy đăng đại đế xem ra long quốc phía sau là thuộc về gấu bắc cực a đã long quốc phía sau là gấu bắc cực cái tia gấu bắc cực muốn can thiệp hắn s i n h đẹp nước hành động đây không phải rất bình thường một chuyện sao tại hy đăng đại đế xem ra hoàn toàn liền có thể dùng bình thường không thể lại bình thường mấy chữ này để hình dung đã chuyện này hoàn toàn liền có thể dùng bình thường không thể lại bình thường mấy chữ này để hình dung vậy chuyện này liền đơn giản nhiều thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng thật vô cùng đơn giản để hình dung cái này vũ khí là gấu bắc cực cung cấp sau đó mượn nhờ long quốc đem cái này vũ khí liền bán cho hạ、An. từ đó đả kích v u ngư、Tì. khi đăng đại đế yên lặng nói một mình ha ha có ý tứ cái này thật sự là rất có ý tứ khi đăng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình mà tại đối mặt khi đăng đại đế hai mắt cứ như vậy có chút lóe ra nói một mình thời điểm quốc gia khác cũng nao h nao h biết được tin tức này mà tại cái khác quốc gia biết được tin tức này thời điểm bọn hắn đối đãi long quốc thái độ đều có đủ loại ý nghĩ t h u ậ t nhìn cái này long quốc là muốn để khu vực này loạn lên nha đ ế từ hạn các bên trong hạn các quốc vương cứ như vậy yên lặng nói một mình đối với thời khắc này hạn các quốc vương mà nói đối mặt tình huống này hắn lập tức liền suy đoán ra long quốc mục đích mong muốn đến tột cùng là cái gì long quốc vì sao lại đem vũ khí bán cho hạ hạ rất đơn giản liền làm u ố n để cái kia một phiến khu vực loạn lên chỉ cần cái kia một phiến khu vực loạn lên cái kia đến lúc đó long quốc liền có thể trực tiếp tiến hành cao tốc phát triển không nên quên long quốc cảnh nội thế nhưng là có đến từ thần châu k h ắ p mặt đất kiến thiết đội ngũ đã tại long quốc cảnh nội có đến từ thần châu k h ắ p mặt đất kiến thiết đội ngũ như vậy tiếp xuống chỉ cần cho long quốc một chút thời gian toàn bộ long quốc sẽ rực rỡ hẳn lên v ề phần quốc gia khác có thể hay không tại cái này trong lúc mấu chốt trực tiếp đi đúng long quốc khởi xướng tiến công đối với h ẳ n các quốc vương mà nói hắn tin tưởng nếu quả như thật có cơ hội kia bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp đúng long quốc khởi xướng tiến công nhưng vấn đề là bọn hắn có vẻ như hoàn toàn liền không có cái năng lực kia như thế đi làm không sai bọn hắn khẳng định là muốn đúng long quốc khởi xướng tiến công long quốc chiếm cứ địa phương thế nhưng là thuộc về bọn hắn người ả rập địa bàn đã long quốc chiếm cứ địa bàn là thuộc về bọn hắn người ả rập vốn có địa bàn vậy bọn hắn làm sao lại cứ như vậy cho phép long quốc tồn tại tuyệt đối không cho phép dù là long quốc phía sau rất có thể đứng đấy siêu cường quốc nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép nhưng hết lần này tới lần khác long quốc có được hòa bình vũ khí. Đã long quốc có được đến đều đại đem đáy mãn mãn, Long lòng, Long là lại là Long lực lại lòng lòng lòng trong cho nào thoả bình vũ khí, vậy bọn hắn nén cũng như thành thành nhận tồn Không bọn không nhưng cường bọn hắn lại chỉ có thể đem trong lòng cái này không hài lòng cưỡng Quốc Quốc Quốc sâu. cố có chỉ có chỉ có cứ thực trước chỉ có cái chế chỗ dưới hòa khí, thể thể thật thật họ thế thể hài sai, bất vũ vậy vậy tiếp từ tại. tại mặt, dù bởi vì long quốc là thật sẽ không chút do dự phát xạ hòa bình vũ khí quốc gia khác có được hòa bình vũ khí rất có thể sẽ không thường xuyên phát xạ nhưng là long quốc không đồng dạng long quốc trong tay hòa bình vũ khí là sẽ trực tiếp phát xạ trọng yếu nhất chính là long quốc trong tay cái này hòa bình vũ khí còn cứ như vậy trực tiếp đem s i n h đẹp nước một chi quân đội cho triệt để tiêu diệt hết điều này đại biểu cái gì đại biểu cho long quốc có vẻ như liền cùng người điên một dạng đối mặt với thoạt nhìn cùng người điên một dạng không hề khác gì nhau long quốc ở xung quanh tất cả quốc gia căn bản cũng không dám trêu chọc long quốc mà long quốc cứ như vậy bắt lấy cơ hội này từ đó đạt tới cao tốc phát triển mục đích h à n g các quốc vương ánh mắt cứ như vậy mang theo một tia tán thưởng long quốc quốc chủ không tầm thường a mười lăm chương hai trăm tám mươi liên hợp long quốc h ạ n cát một đời mới gội đầu vui Chương 280, liên hợp long quốc tại r ư ờ n Liên quan tới cái này, cái Long g hợp h Quốc thời khắc này đối t với thời khắc này hạn c á t quốc vương mà nói đối mặt long quốc trước mắt cái này hành động hắn phảng phất đã thấy tiếp x u ố n g long quốc cao tốc phát triển mà tại đối mặt long quốc cao tốc phát triển trước mặt hắn cho rằng bọn họ hạn cắt có lẽ có thể có thể cùng long quốc ở giữa đến một điểm hợp tác loại hình về phần có thể hay không vì vậy mà đắc tội a i không có ý tứ bọn hắn h ẳ n cắt bản thân cũng không phải là thuộc về cái gì quốc gia nhỏ yếu bọn hắn h ẳ n cắt thực lực còn tại đó cố nhiên bọn hắn h ẳ n cắt thực lực khả năng không bằng sinh đẹp nước nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn h ẳ n cắt thực lực thật liền nhỏ yếu bọn hắn h ẳ n cắt thực lực đó là thuộc về rất cường đại một cái tồn tại trọng yếu nhất chính là hiện tại thời đại đã không còn là thuộc về sinh đẹp nước xương bá một thời đại tại cái kia xa xôi đông phương đại địa bên trên thần châu mặt đất đã q u ộ c thời thần châu đại địa sở có được thực lực tại chỉnh thể phương diện có lẽ khả năng so s i n h đẹp nước còn muốn yếu một chút xíu nhưng cũng chẳng phải đại biểu cho một chút liền là thuộc về ngày đêm khác biệt khác nhau thần châu đại địa sở có được thực lực đối với s i n h đẹp nước mà nói đã thuộc về lớn nhất một cái nguy cơ thậm chí có thể nói thần châu đại địa sở có được thực lực đã là thuộc về ngoại trừ s i n h đẹp quốc t r i bên ngoài cường đại nhất một cái tồn tại cho dù là thuộc về đã từng có thể cùng xinh đẹp nước chống lại thậm có thể vững vàng ngăn chặn xinh đẹp nước gấu bắc cực đều không đủ đường kim thần châu mặt đất đánh gấu bắc cực thực lực cường đại sao gấu bắc cực tiền thân vốn có thực lực là có thể cùng s i n h đẹp nước chống lại tồn tại mặc dù nói gấu bắc cực tiền thân cứ như vậy biến mất không thấy thay vào đó là thuộc về đương kim gấu bắc cực nhưng là gấu bắc cực thực lực tại đương kim toàn thế giới vẫn như c ũ là thuộc về ba vị trí đầu tồn tại nhưng là gấu bắc cực cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về ba vị trí đầu từ nguyên bản có thể cùng s i n h đẹp nước đặt song song đệ nhất tồn tại trực tiếp biến thành trước mắt ba vị trí đầu cái kia thứ nhất tự nhiên vẫn là xinh đẹp nước nhưng là tại đệ nhất xinh đẹp nước cùng thứ ba gấu bắc cực ở giữa thứ hai là ai đây vậy dĩ nhiên là thuộc về thần châu mặt đất thần châu mặt đất thực lực tổng hợp hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung tại thần châu mặt đất thực lực tổng hợp hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung thời điểm hắn hiện tại khẳng định phải cần vì hạn cắt tìm kiếm nghĩ cách đi cùng thần châu mặt đất tạo mối quan hệ nhưng là bởi vì hắn phía sau xinh đẹp nước từ đó làm cho hắn khẳng định không thể cứ như vậy trực tiếp minh sắc cùng thần châu mặt đất tạo mối quan hệ nhưng là hắn lại có thể tìm cái đường khác ga hắn thấy long quốc liền là phi thường thích hợp một lựa chọn không sai tại trước mắt vị này hạn cắt nước quốc vương mà nói hắn cho rằng long quốc liền là phi thường thích hợp một lựa chọn bọn hắn hoàn toàn liền có thể thông qua long quốc từ đó đạt tới cùng thần châu mặt đất tạo mối quan hệ trình độ long quốc chi chủ thế nhưng là thuộc về đường đường chính chính thần châu người a đây là thuộc về mọi người đều biết một tin tức cái kia đã long quốc chi chủ là thuộc về đường đường chính chính thần châu người như vậy long quốc chi chủ từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng đã có thể đại biểu thần châu nếu có người nói với hắn long quốc chi chủ cùng thần châu hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì hắn tin sao hắn một chữ đều không mang theo tin quyết định như vậy đi có thể nếm thử đi cùng l o n g quốc tạo mối quan hệ từ đó trực tiếp để hạn cắt thực lực trở nên cường đại một điểm tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt hạn c á t quốc vương cứ như vậy yên lặng nói một mình mà tại nương theo lấy hạn c á t quốc vương cứ như vậy chuẩn bị đi cùng l o n g quốc tạo mối quan hệ thời điểm tại s i n h đẹp quốc chi bên trong đông đảo vu ngư t i tài phiệt bọn hắn nhìn xem đến từ bọn hắn quê quán phát sinh tình huống này về sau toàn bộ s i n h đẹp quốc chi bên trong tất cả vu ngư t i tập đoàn cứ như vậy triệt để nổi giận đáng chết hạ ạt nhất định phải đem cái này đáng chết hạ ạt nhanh lên tiêu diệt hết tại thời khắc này tại xinh đẹp quốc chi bên trong đông đảo vu ngư t i cứ như vậy điên cuồng gạo g mà tại nương theo lấy xinh đẹp quốc chi bên trong đông đảo view ngư ti cứ như vậy điên cuồng gạo thét trong đó một chút view ngư ti cũng liền lái như vậy bắt đầu điên cuồng k ê u gạo tiêu diệt long quốc vũ khí là cái này long quốc cung cấp long quốc liền là một tên đ o p h ụ chúng ta muốn để toàn thế giới đều biết long quốc gác liệt hành vi muốn để toàn thế giới đều biết long quốc đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì h ắ n thế mà cung cấp vũ khí cho cái k i a đáng chết hạ ác, nhất định phải làm cho những này những tên đáng chết biết do chúng ta vốn có lực lượng đi để toàn thế giới đều biết long quốc gác liệt hành vi đem bọn hắn trực tiếp định nghĩa vì đa phủ đem bọn hắn định nghĩa vì thời đại mới phần tử khủng bố đem toàn bộ long quốc định nghĩa là một cái từ phần tử khủng bố tạo dựng lên quốc gia tại thời khắc này nắm giữ truyền thông cùng các loại phát ra tiếng con đường v i u ngư ti trực tiếp bắt đầu không ngừng hạ lệnh tại s i n h đẹp quốc trung v i u ngư ti có thể nói đã nắm trong tay toàn bộ s i n h đẹp nước tuyệt đại bộ phận truyền thông cùng đủ loại tin tức từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng tại s i n h đẹp quốc trung v i u ngư ti là thuộc về đường đường chính chính dư luận người dẫn đạo bọn hắn muốn để s i n h đẹp người trong nước thấy cái gì tin tức bọn hắn liền có thể làm đến điểm này bởi vì toàn bộ xinh đẹp nước tất cả truyền thông cùng phát ra tiếng con đường toàn bộ đều hoàn toàn nắm giữ trong tay bọn hắn vậy bọn hắn đ â trong phải lúc l i nhất thời tại cái này đến cái khác xinh đẹp quốc trung vua ngư ti bắt đầu không ngừng thương thảo nhất thông thông đưa tin cũng tại thời khắc này không ngừng bị gửi đi ra ngoài mà tại nhất thông thông đưa tin bắt đầu không ngừng bị gửi đi ra ngoài tại thời khắc này tại xinh đẹp quốc chi bên trong những người bình thường kia cứ như vậy bắt đầu kích động lớn tiếng hò hét đồng thời cái kia từng nhà tin tức truyền thông bên trong liên quan tới long quốc chi chủ mô tả cũng liền trực tiếp như vậy đem nó mô tả trở thành gội đầu vui không sai liên quan tới long quốc chi chủ là thuộc về thời đại mới viết đầu vui điểm này cứ như vậy trực tiếp tại toàn bộ xinh đẹp quốc trung chuyển ra đến mười sáu chương hai trăm tám mươi một ả rập vương quốc hành động Ả giặc tướng quân n ạ i n ạ i của ta chết chương hai trăm tám mươi mốt ả rập vương quốc hành động Ả giặc tướng quân n ạ i n ạ i của ta chết à. ta trở thành thời đại mới g ọ i đầu vui khi lý mặc biết được tin tức này về sau lý mặc hơi xứng sở hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua hắn lại bị gọi là thời đại mới g ọ i đầu vui có ý tứ chỉ cần là đối với các ngươi không tôn trọng tồn tại đều trực tiếp sẽ bị các ngươi nói xấu đúng không tại thời khắc này l ý mặc làm sao còn không rõ hắn cái danh xưng này đến t ộ n cùng là từ nơi nào đ ụ tới nói t r ắ n g ra là không phải liền là bởi vì hắn cũng không có đúng vu ngư ti có chỗ y ê u l ạ i sao thậm chí hắn còn cứ như vậy trực tiếp vì cái kia vu ngư ti địch nhân cung cấp vũ khí từ đó làm cho cái kia đông đảo vu ngư ti tử vong vậy bọn hắn ở thời điểm này cũng không có trước tiên đi khiển trách hạ ạt vậy tại sao là bởi vì thời khắc này hạ ạt đang tại đúng vu ngư ti tiến hành giết chóc cái này cũng liền đưa đến đông đảo vu ngư ti hiện tại hoàn toàn liền không có muốn đối hạ ạt bêu sâu ý tứ nhưng là cái này lựa giận dù sao cũng phải cần tìm một người tiếp nhận a cho nên bọn hắn liền trực tiếp tìm được long quốc trên đầu dù là ta là thời đại mới gội đầu vui thì thế nào đối mặt cái này nói xấu l ý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ hắn có thể rất rõ ràng nói dù là hắn thật liền là thuộc về thời đại mới cái này gội đầu vui hắn cũng không quan tâm hắn sợ cái gì chẳng lẽ lại còn sợ cái này vưu ngư ti không thành suy nghĩ nhiều hắn đối với vưu ngư ti căn bản liền không có bất kỳ cảm giác gì có lẽ bởi vì là phía sau xinh đẹp nước vốn có thực lực rất cường đại nhưng là cái này cũng, cũng không liền đại biểu cho hắn long quốc vốn có thực lực liền nhỏ yếu hắn long quốc vốn có thực lực tổng hợp nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói nhưng không có chút nào nhỏ yếu cái k i a đã hắn long quốc vốn có thực lực căn bản liền không nhỏ yếu hắn cần quan tâm sinh đẹp nước cảm thụ sao hắn căn bản liền không cần quan tâm sinh đẹp nước cảm thụ cho nên đối mặt đến từ v i e ngư ti phẫn nộ đối mặt đến từ đông đảo v i e ngư ti cái này nói xấu l ý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ bất quá đã ngươi đều gọi ta là thời đại mới gội đầu vui vẻ vậy ta dù sao cũng phải làm ra chút chuyện gì đó mới có thể phù hợp xưng hô thế này à lí mặc k h o miệng không khỏi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ý cười đối phương đều đã trực tiếp xưng hô hắn là thời đại mới cái kia rất rõ ràng liền có một chút thật xin lỗi xưng hô thế này nên làm như thế nào đâu tại thời khắc này lý mặc lâm vào một trận thật sâu suy tư nếu đều đã bị gọi là gội đầu vui vẻ cái kia có vẻ như hoàn toàn liền không tất yếu quan tâm một chút cái gọi là cảm thụ hoàn toàn liền vẫn có thể trực tiếp lựa chọn trước đối ngoại phát động chiến tranh giờ khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình liên quan tới hắn long quốc tiếp xuống đến tội cùng phải cần làm chuyện gì lý mặc cũng sớm đã có chỗ ý nghĩ chỉ bất q u á còn chưa có khẳng định muốn hành động thôi nhưng là bây giờ hắn cảm thấy thời cơ đã thành t h ụ Hán Long、quốc、cũng là Quốc tại h thời, điểm cần ở thời điểm này lựa chọn xuất động mệnh lệnh ờ i điểm điểm tiếp đối ngoại phát động cần của trực này truyền n ở xuất ta, lựa g o p h á thời động c i triệt Tại ế n tranh. Tận khả năng trước mảnh đất này triệt để thống nhất. trước đất t khả h đem đề khắc này lý mặc hai mắt băng l ã n h hạ lệnh đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh đến từ trong quân đội một chút các tướng quân đang nghe đến từ bọn h á n quốc vương bệ hạ ra lệnh thời điểm chỉ thấy trong quân đội đông đảo tướng quân thời khắc này hai mắt cứ như vậy như bị điên trong nháy mắt tỏa sáng khởi xướng tiến công tại thời khắc này chỉ thấy trong quân đội đông đảo tướng quân cứ như vậy kích động mở miệng nói hành động rất nhanh chung chung điệp điệp long quốc quân đội liền trực tiếp bắt đầu tiến hành điều động mà tại nương theo lấy trùng trùng điệp điệp long quốc quân đội cứ như vậy trực tiếp bắt đầu tiến hành điều động bởi vì hạ ạt cùng vu ngư ti ở giữa chiến tranh từ đó làm cho toàn thế giới ánh mắt trên cơ bản đều bị hấp dẫn nhất là thuộc về trên vùng đất này những quốc gia kia bọn hắn đối với hạ ạt chuyện này vẫn tương đối chú ý bởi vậy đối mặt hạ ạt trực tiếp hành hung vu ngư ti chuyện này cái này tự nhiên là có thể gây nên bọn hắn phá lệ chú ý bọn hắn trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều bỏ vào vu ngư ti trên chiến trường Cũng chính bởi vì mảnh này, mà giờ k h ắ c này long quốc đại quân cũng liền trực tiếp như vậy bắt đầu ở cái kia đông đảo quốc gia dưới mỹ mắt bắt đầu điên cuồng điều động nương theo lấy long quốc đại quân cứ như vậy bắt đầu ở cái kia đông đảo quốc gia dưới mỹ mắt triển khai điên cuồng điều động cuối cùng vẫn có một ít quốc gia phát hiện sự tình không thích hợp khi đến từ ả rập vương quốc phương diện đối với đến từ long quốc đại quân tấp nập điều động tại biên cảnh bên trong ả rập tướng quân lập tức đem tin tức này trực tiếp hướng lên báo cáo chỉ chốc lát sau về sau khi biên cảnh bên trong ả rập tướng quân cứ như vậy trực tiếp đem tin tức này hướng lên báo cáo ả rập quốc vương lập tức biết được đến từ biên cảnh phương diện tin tức cái gì long quốc đại quân tấp nập điều động trong lúc khác cả dập quốc vương cứ như vậy biết được tin tức này về sau ả d ậ p quốc vương hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc đem đại quân đ i ề u đi bên cạnh một khi long quốc lựa chọn độc thủ ả d ậ p đại quân trực tiếp không chút do dự đúng long quốc độc thủ chỉ thấy ả d ậ p quốc vương cứ như vậy băng lãnh hạ lệnh đối với thời khắc này ả d ậ p quốc vương mà nói hắn cũng không tin tưởng long quốc quân đội sẽ trung thực nếu như long quốc đ à n g hoàng lợi nói như vậy long quốc trước mắt cái này địa bàn lại đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới lây này phải biết long quốc trước mắt trên vùng đất này địa bàn trước đó căn bản cũng không phải là thuộc về long quốc quốc gia kia tên là lợi á quốc mà bây giờ lợi Á quốc cũng sớm đã hôi phi lên d i ệ t thay vào đó là thuộc về long quốc cố nhiên cái này long quốc vốn có thực lực rất cường đại có thể cho long quốc bên trong vốn có bách tính được sống cuộc sống tốt nhưng là đối với bọn hắn mà nói cái này long quốc s ắ c thực thuộc về thiên đại một cái uy hiếp bởi vì cái này long quốc căn bản cũng không phải là thuộc về cái gì yêu thích hòa bình quốc gia không sai chỉ cần không mủ đều có thể nhìn thấy long quốc căn bản cũng không phải là thuộc về cái gì yêu thích hòa bình quốc gia về phần long quốc vì cái gì từ lúc tạo dựng lên về sau liền không có đối ngoại động thủ qua rất đơn giản bởi vì long quốc trong nước đang tại triển khai đại kiến tiếp đâu tại long quốc cảnh nội cứ như vậy đang tiến hành đại kiến thiết long quốc nơi nào có tinh lực như vậy đối ngoại phát động chiến tranh nhưng là cũng không liền đại biểu cho long quốc đã mất đi dạ tâm của bọn hắn cái này không long quốc biên cảnh bên trong đại quân đang tại điên cuồng điều động cái này tự nhiên là để ả rập quốc vương ý thức được long quốc cái này dạ tâm đã ép không được long quốc hiện tại đã sắp chuẩn bị động thủ đối với long quốc giờ phút này vốn có hành động này cái này tại ả rập quốc vương hai mắt cứ như vậy có chút hiếp hiếp dù là người long quốc thực lực rất cường đại nhưng là ta ả rập vương quốc thực lực cũng tuyệt đối không nhỏ yếu Đối mặt đến từ tại mặt lòng từ quốc v cùng ra ệ n hạ t giặc biên cảnh bên trong chỉ thấy thời khắc này một vị lòng quốc tướng quân cứ như vậy nghiêm túc nhìn về phía trước khởi xướng tiến công long quốc cũng là thời điểm cần bắt đầu nhất thống toàn bộ mặt đất đối với thời khắc này lý long tướng quân mà nói hắn hiện tại cần phải làm sự tình chỉ có một cái cái kia chính là trực tiếp dẫn theo phía sau hắn quân đội đem tiên phong cho triệt để chiếm lĩnh đối mặt lý long ra lệnh chỉ thấy ở sau lưng hắn đông đảo binh sĩ cứ như vậy mang theo cỗ biểu tình đằng đằng sát khí nhìn về phía trước đồng thời tại ạ giặc biên cảnh bên trong vị kia ạ giặc tướng quân chỉ thấy trước mắt ạ giặc tướng quân ánh mắt cứ như vậy mang theo cỗ run dậy nhìn về phía phương xa cái này cái này cái này bọn hắn tiếp xuống sẽ không cần động thủ đi đối với thời khắc này ạ g ặ c tướng quân mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được một trận sợ、sệt. liên quan tới cùng long quốc đánh nhau hắn trước đó căn bản liền không có ý nghĩ này không sai đối với ạ giặc tướng quân mà nói hắn trước đó thật hoàn toàn liền không có ý nghĩ này bởi vì đối với ạ giặc tướng quân mà nói hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt bọn hắn ạ giặc thực lực cường đại sao bọn hắn ạ giặc thực lực có lẽ tại cái này một mảnh ạ d ậ p trong khu vực không tính là thuộc về nhỏ yếu tồn tại nhưng là tại đối mặt long quốc trước mặt cái kia không có ý tứ vậy bọn hắn ạ g i ặ thực lực cái kia thật liền hoàn toàn có thể dùng nhỏ yếu hai chữ để hình dung không sai đối với trước mắt ạ g i ặ tướng quân mà nói hắn tự nhiên có thể minh bạch bọn hắn hạ giặc thực lực cùng long quốc thực lực ở giữa vốn có tranh lệch giữa song phương thực lực sai biệt còn tại đó nếu như bọn hắn thật muốn lựa chọn đúng long quốc độc thủ cái t i ê u nên đón bọn hắn hạ giặc kết cục chỉ có một cái bọn hắn hạ giặc tuyệt đối sẽ trực tiếp bị long quốc triệt để giải quyết hết không sai đây là thuộc về hạ giặc tướng quân vốn có chân thật nhất cảm thụ hiện tại tốt bọn hắn hạ giặc có vẻ như thật muốn trực tiếp cùng long quốc đối mặt một khi bọn hắn hạ giặc cùng long quốc đối đầu về sau đến tội cùng sẽ dẫn phát giảm gì một cái kết quả hạ giặc tướng quân không rõ ràng nhưng là thời khắc này hạ giặc tướng quân cũng hiểu được tuyệt đối không thể khai hỏa trận chiến tranh này làm sao bây giờ làm sao bây giờ nếu như vinh quốc đại quân cứ như vậy trực tiếp đối với chúng ta khởi xướng tiến công vậy ta h giặc tướng quân cao mày suy tư đối với thời khắc này h giặc tướng quân mà nói hắn bây giờ tại nghĩ đến nếu như vinh quốc thật cứ như vậy đối với hắn khởi xướng tiến công như vậy hắn lại nên như thế nào thoát đi cái này lòng quốc tiến công có vẻ như biện pháp duy nhất liền là trực tiếp dẫn đầu chạy trốn chỉ có dạng này mới có thể sống sót khi h giặc tướng quân cứ như vậy cao mày suy tư hắn bất kể thế nào suy tư hắn đạt được tới kết luận chỉ có một cái Cái kia c h í n h là chỉ c ó h i ệ n t ạ i lập tức chạy t r ố n m ớ i c ó t h ể ở sau đó t i ế n c ô n g bên t r o n g s ố n g sót. c h ỉ có h ắ n hiện tại cứ như vậy lựa chọn chạy trốn như vậy tại đối mặt đến từ tiếp xuống long quốc tiến công trước mặt hắn mới có thể sống sót nếu như lúc này không nhanh chút chạy trốn như vậy căn bản liền không cách nào tại long quốc tiến công bên trong sống sót thế nhưng là ta thật muốn chạy trốn sao À mày à mà giặc tướng giặc tướng quân mà nói, hắn cũng nói đối với nói, minh mạch, nếu như hắn hiện tại cao trước mạch, cứ như vậy lựa chọn chạy cục một mắt trốn, kết như như như quân mình quân hắn nếu hắn nên đón hắn lựa vậy vậy ta hoàn toàn có thể tìm một cái lý do tạm thời trước khi đi dây trực tiếp tìm một cái lý do trước khi đi dây các loại sự t ì n h giải quyết không sai biệt lắm sau đó lại trở về tiền tuyến g i ặ c tướng quân có chút suy tư nói một mình quyết định như vậy đi sau đó chỉ thấy g i ặ c tướng quân nội tâm trong nháy mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kiên định rầm rầm rất nhanh khi g i ặ c tướng quân cứ như vậy tiến hành một phiên thao tác d ư ớ i sau đó chỉ thấy g i ặ c tướng quân cứ như vậy tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát tốt tốt a dạc tướng quân trong túi con điện thoại trực tiếp vang lên đối mặt trong túi điện thoại vang lên a dạc tướng quân hai mắt mang theo một tia nghi hoặc nhưng là, là h Có chuyện sao? ạ giặc tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ ạ giặc lời của tướng quân tại điện thoại một bên khác cứ như vậy vang lên một đoạn thanh em run rẩy trong nhà xuất hiện trọng đại ngoài ý m ớ n còn xin tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ trở về a điện thoại một bên khác lập tức vang lên từng đợt run rẩy khi ạ giặc tướng quân cứ như vậy nghe cái kia điện thoại một bên run rẩy thời điểm ạ giặc tướng quân triệt để ngây ngẩn cả người cái gì ngoài ý mới ạ giặc tướng quân vội vàng mở miệng đường tướng quân bà nội của ngươi qua đời còn xin tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ trở về a đưa tiễn lại nại a rất nhanh điện thoại một bằng mà tại đối mặt điện thoại một bên k h ắ c vang lên thanh âm thân ở tại tiền tuyến bên trong hạ giặc tướng quân hai mắt cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có rút rút y hắn nhìn xem tại hắn chỗ thân ở cái này quân trướng đồng bên trong đông đảo sĩ quan các vị n ã i n ã i của ta xuất hiện chút ngoài ý m u ố n ta nghĩ ta tiếp xuống phải cần bằng nhanh nhất tốc độ trở về tiếp xuống tiền tuyến trước hết tạm thời giao cho các người nếu có chuyện gì lời nói có thể lập tức cho ta biết ta tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới vừa dứt lời hạ giặc tướng quân cứ như vậy trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đi ra phía ngoài mà tại cái này quân trướng đồng bên trong đông đảo các quân quan cứ như vậy nhìn xem bọn hắ bọn hắn nhìn thấy bọn hắn tướng quân sở tác sở vi chỉ thấy tất cả sĩ quan ánh mắt đều cứ như vậy tràn ngập một cỗ mậu bức a bên trong một cái sĩ quan cứ thế không ở a một tiếng đối với trước mắt hắn tới nói đối mặt bọn hắn tướng quân sở tác sở vi hắn là thật cảm nhận được m ộ t bức tình huống như thế nào bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương thế nhưng là tiền tuyến a ở thời điểm này đừng nói là trong nhà nãi nãi chết cho dù là cha mẹ chết đều phải phải cần thành, thành thật thật đợi ở tiền tuyến dù sao lúc này đối diện long quốc quân đội rất có thể sẽ tùy thời đánh tới kết quả bọn hắn tướng quân thế mà bởi vì hắn mãi mãi qua đời sau đó liền trực tiếp chọn tại thời khắc này trong o à n tiền tuyến bộ t i giặc ệ t Trưng t để mộng mộng quan, bức ạ sĩ à tuyến tan tác ạ lúc khắc gạ giặc tướng quân cứ như vậy lựa chọn chạy trốn tiền tuyến bên trong ạ giặc sĩ quan cùng ạ giặc binh sĩ đều cứ như vậy lâm vào một trận sâu đối với thời khắc này ạ giặc sĩ quan cùng ạ giặc binh sĩ mà nói bọn hắn căn bản cũng không biết hiện tại đến tột u cùng làm như thế nào làm bọn hắn hiện tại làm như thế nào làm bọn hắn thật đúng là không biết dù sao tướng quân của bọn hắn đều cứ như vậy biến mất không thấy vậy cái này thời điểm bọn hắn căn bản cũng không biết nên đi nơi nào như vậy bọn hắn hiện tại cần phải làm có vẻ như giống như cũng chỉ có thành thành thật thật lựa chọn nên làm cái gì làm cái gì nên làm cái gì làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì chờ đợi tướng quân trở về cùng nay đồng thời chỉ thấy thời khắc này một người sĩ quan cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt người sĩ quan này giảng thuật lời nói đông đảo hạ giặc còn lại sĩ quan cùng hạ giặc binh sĩ cũng liền như thế cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với cái này đối với hạ là giặc biên cảnh bên trong quân đội cứ như vậy chuẩn bị nên làm cái gì thì làm cái đó thời điểm chỉ thấy tại long quốc biên cảnh bên trong lý long trực tiếp không chút do dự lựa chọn nã pháo nã pháo hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo anh em thanh cứ như vậy bắt đầu vang vọng hạ giặc biên cảnh Cái kêu từng mai từng mai đạn pháo cũng tại ừ từng n g mai từng mai đ n cũng pháo t cái này, cái này, cái này. ạ thời khắc này tại r ự c p rơi n hạ giặc bên trong đông đảo sĩ quan cứ như vậy hai mắt thất thần nhìn về phía trước đột nhiên cứ như vậy vang lên từng đợt bạo tạc nhưng là rất nhanh chỉ thấy đông đảo hạ giặc binh sĩ trong nháy mắt phản ứng lại lòng quốc, quốc tập kích tại thời khắc này cái này đến cái khác binh sĩ cứ như vậy điên cuồng gào thét nương theo lấy cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu điên cuồng gào t h é t tại biên cảnh bên trong đông đảo hạ giặc binh sĩ cứ như vậy vội vã hô lớn rút lui rút lui tại cái này đến cái khác gạ giặc binh sĩ lựa chọn rút lui thời điểm vậy dĩ nhiên mà nhưng liền sẽ có một chút gạ giặc binh sĩ chuẩn bị lựa chọn từ chiến không thể rút lui khởi xướng tiến công chúng ta nhất định phải cần đem mặt đất cho triệt để tiêu diệt hết khởi xướng tiến công nương theo lấy từng đợt thanh â m cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên tại biên cảnh bên trong hạ giặc đại quân triệt để loạn chạy trốn âm thanh cùng phản kích â m thanh cứ như vậy bắt đầu tràn ngập tại hạ giặc biên cạ tại ạ giặc biên cảnh bên trong cứ như vậy bắt đầu tràn ngập đủ loại thanh em thời điểm t r ù n g t r ù n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này triệt để thẳng tiến thời khắc này ạ giặc cương thổ bên trong rầm rầm nương theo lấy t r ù n g t r ù n g điệp điệp vinh quốc quân đội cứ như vậy triệt để tiến vào ạ giặc cương thổ bên trong tại ạ giặc trong đại quân đông đảo sĩ quan thì là triệt để ngây n g ẩ n cả người cái gì long quốc khởi xướng tiến công khi ạ giặc biên cảnh bên trong các quân quan biết được tin tức này về sau bọn hắn tất cả mọi người cứ như vậy triệt để ngây ngần cả người bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết nên như thế nào đến giải quyết vấn đề này tướng quân âu tướng quân âu trong nháy m từng cái sĩ quan cứ như vậy bắt đầu vội vã hô lớn đối với hạ giặc đông đảo sĩ quan mà nói lúc này bọn hắn thật triệt để luôn cuống bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết nên như thế nào đến giải quyết vấn đề này lúc này nhất định phải chỉ có tướng quân của bọn hắn mới có cái năng lực kia có thể trình hợp biên cảnh bên trong hạ giặc quân đội về phần bọn hắn không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có cái năng lực kia trình hợp biên cảnh bên trong quân đội nha vậy cái này thời điểm bọn hắn nhất định phải cần phải có một cái phân lượng sung túc người đến trình hợp hạ giặc biên cảnh bên trong quân đội tướng quân đi tướng quân đi xem bà của hắn đột nhiên một người sĩ quan cứ như vậy hô to đối mặt người sĩ quan này đột nhiên xuất hiện mấy lời nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn lúc này mới nhớ tới tướng quân của bọn hắn có vẻ như giống như đi gặp bà của hắn không sai tướng quân của bọn hắn đi gặp sữa của bọn hắn sữa mặc dù nói nghe tới giống như rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là đây đúng là bọn hắn tướng quân theo như lời nói bọn hắn tướng quân mãi mãi n g o ạ i ý muốn nổi lên cho nên bọn hắn tướng quân phải cần trong thời gian ngắn nhất đi gặp sữa của bọn hắn sữa cái này không bọn hắn tướng quân rời đi còn không có bao lâu đâu cái này cái này cái này nhanh lên đem tin tức này cá Tiền tuyến báo nguy tại i ề n tuyến nguy t báo a. thời khắc này t ừ ạ giặc tướng quân cứ ha ha, khinh thường mở miệng nói đối với thời khắc này ạ giặc tướng quân mà nói hắn lại không u hãn tự nhiên biết lúc này tiền tuyến bên trong sĩ quan chuyên môn gọi điện thoại tới cho hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào hắn nhưng là biết long quốc quân đội đã bắt đầu tại biên cảnh hội tụ trọng yếu nhất chính là không có gì bất ngờ xảy ra long quốc quân đội chỉ sợ đã bắt đầu hướng bọn họ ạ giặc khởi xướng tiến công tại long quốc quân đội cứ như vậy bắt đầu đối bọn hắn ạ giặc khởi xướng thời điểm tiến công bọn hắn ạ giặc lấy cái gì đi hòa long quốc quân đội chống lại bọn hắn ạ giặc căn bản liền không có cái năng lực kia đi hòa long quốc quân đội chống lại về phần hắn không có ý tứ hắn hoàn toàn liền có thể rời đi ạ giặc nha hắn tại trở thành ạ g i c tướng quân trong lúc đó không biết thu liễm bao nhiêu tiền tài không nói những cái khác tối thiểu nhất mấy trăm triệu đô la vẫn phải có cũng chính bởi vì hắn vốn có mấy trăm triệu đô la ở nơi đó ủng hộ hắn cho nên hắn mới có thể không chút do dự c h ọ n rời đi tiền tuyến về phần hắn mãi mãi không có ý tứ b à của hắn đã sớm không có hắn vừa mới chẳng qua là thuộc về tìm người tùy tiện làm một cái thôi mặc dù hắn có thể không chút do dự trước khi đi dây nhưng dù sao vẫn là phải cần giả bộ một chút cái này không ngược lại hắn đã trước khi đi tuyến về phần hiện tại tiền tuyến đến tột cùng là tình huống như thế nào cái kia không có ý tứ cùng hắn hoàn toàn liền không có vấn đề gì bãi bay không quan hệ với ta một bên nói Ả ã giặc tướng quân cứ như vậy không chút do dự lựa chọn đưa điện thoại di động ném tới ngoài cửa sổ hắn sau đó phải mang theo hắn mấy trăm triệu đô la tiến vệ sinh đẹp nước đi tại Ả ạ giặc tướng quân cứ như vậy đưa điện thoại di động q u o n ra ở vào tiền tuyến bên trong Ả ạ giặc sĩ quan nhìn xem cái tia thật lâu không có gọi thông điện thoại đông đảo Ả ạ giặc sĩ quan cũng trong nháy mắt phản ứng lại tướng quân chạy trốn tại thời khắc này không biết cái nào sĩ quan cứ như vậy l à lớn đối mặt trước mắt người sĩ quan này giảng thuật lời nói thời khắc này đông đảo sĩ quan cũng liền như thế trong nháy mắt lâm vào một trận trước nay chưa có trầm mặc không hề nghi ngờ lời nói này rất rõ ràng là thật vậy chúng ta. một cái khác sĩ quan nhịn không được há to miệng cái kia đã bọn hắn tướng quân đều đã đi bọn hắn hiện tại nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ lại phải sống tiền tuyến không thành không có ý tứ bọn hắn đối với riêng phần mình năng lực nên cũng biết để bọn hắn dẫn theo binh sĩ đến một trận tiểu quy mô chiến đấu cái kia hoàn toàn liền không có vấn đề gì thế nhưng là nếu để cho bọn hắn cứ như vậy xuất lĩnh quân đội đi đánh đường đường chính chính một trận chiến tranh cái kia không có ý tứ bọn hắn đối với riêng phần mình thực lực vẫn là có bức số bọn hắn căn bản liền không có năng lực này đã bọn hắn căn bản liền không có năng lực này vậy bọn hắn bây giờ nên làm gì nếu không chúng ta cũng cùng tướng qu cùng nay đồng thời một cái trong đó sĩ quan cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói nghe người sĩ quan này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái khác sĩ quan khỏe miệng không khỏi có chút co lại thê tử của hắn muốn sinh không có ý tứ ở đây đại gia hỏa người nào không biết ai nha đối phương mới vừa vặn cưới một người hai mươi mốt tuổi thê tử đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là đối phương mới vừa vặn cưới cái kia thê tử sau đó đối phương cái này thê tử làm sao sinh con chẳng lẽ lại đối phương thắng cưới cái kia thê tử là một cái hoài thai mười tháng không thành nếu như đối phương thật đã cưới một cái hoài thai mười tháng thê tử cái kia chỉ sợ toàn bộ ạ g dạ quân đội đều sẽ nghiên cứu thảo luận vấn đề này rất rõ ràng đây là thuộc về thuận miệng biên gia tới một cái lý do đối mặt cái này thuận miệng biên gia tới một cái lý do một cái khác sĩ quan cũng liền nghiêm túc như vậy mở miệng nói ta vừa mới biết được tin tức con của ta cùng một cô gái khác ở giữa không có chú ý sau đó cứ như vậy có một đứa bé ta nghĩ ta lập tức liền muốn làm ra ra lúc này nhất định phải cần phải đi xử lý vấn đề này các vị chúng ta lần sau gặp lại ta đi trước xử lý một chút cái vấn đề này tại thời khắc này vừa dứt lời chỉ thấy vị quan quân kia thân ảnh cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tại chỗ các vị mẫu thân của ta muốn sinh vậy ta trước hết đi rời đi một bên nói chỉ thấy thời khắc này vị quan quân kia cũng liền như thế đồng dạng chọn rời đi tại chỗ còn giữ lại mấy cái kia sĩ quan lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn giờ phút này nói liên tục cũng không nguyện ý nói bọn hắn không chút do dự trực tiếp chọn rời đi nơi này đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân bắt đầu không ngừng vang lên đông đảo sĩ quan thân ảnh trực tiếp chọn rời đi tiền tuyến mà tại nương theo lấy đông đảo sĩ quan thân ảnh cứ như vậy chọn rời đi tiền tuyến ở tiền tuyến bên trong hạ giặc binh sĩ đối mặt cái này thật lâu không có đạt được mệnh lệnh có một ít binh sĩ hướng thẳng đến cái k i a đại bản doanh phương hướng đi tới bọn hắn mới biết vì cái gì còn không có mệnh lệnh không có mệnh lệnh bọn hắn nên như thế nào khởi xướng tiến công rầm khi từng cái binh sĩ đi tới bộ chỉ huy thế nhưng là tiến vào trước mắt là cái kia chống giống bộ chỉ huy cùng cái kia t à n mát mặt đất l ờ m ờ có thể thấy được từng c h ơ n giấy trước mặt mọi người nhiều binh sĩ nhìn thấy nó trong tầm mắt vốn có một màn này về sau chỉ thấy tất cả binh sĩ ánh mắt đều cứ như vậy mang theo một c ố ngộng bức biểu lộ a tại thời khắc này trước mặt mọi người nhiều binh sĩ cứ như vậy nhìn xem trong tầm mắt vốn có chẳng cảnh tất cả binh sĩ đều cứ như vậy m ộ n g tình huống như thế nào t h ư ớ n g quân người đâu đó là sĩ quan đi nơi nào tại thời khắc này cái này đến cái khác binh sĩ cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với thời khắc này đông đảo binh sĩ mà nói khi bọn hắn nhìn xem cái kia không có một hai bộ chỉ huy bọn hắn giờ phút này là thật ngây n g ẩ n cả người bọn hắn hiện tại liền rất m u ố n biết trong bộ chỉ huy những sĩ quan kia cùng bọn hắn tướng quân đến tột cùng nhảy đi nơi nào tướng quân kia cùng đông đảo sĩ quan đều không thấy vậy bọn hắn đến tột cùng nên làm thế nào cho phải bọn hắn tiếp xuống nên tiến về phương nào cái này đến cái khác binh sĩ cứ như vậy mậm bức nhìn về phía lẫn nhau khi cái này đến cái khác binh sĩ cứ như vậy mậm bức nhìn về phía lẫn nhau thời điểm tất cả mọi người chẳng mặc cái này một cái trong đó binh sĩ nhìn trở thành c h ố n g giống bộ chỉ huy hắn đột nhiên minh bạch thứ gì các vị ta muốn lúc này chúng ta cần phải làm hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này a tướng quân còn có cái k i a đông đảo sĩ quan rất rõ ràng đã chạy trốn tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt tên lính này làm sao còn không rõ cuối cùng phát sinh những chuyện gì rất hiển nhiên bọn hắn hạ giặc tướng quân cùng những sĩ quan kia đã chạy trốn đối mặt bọn hắn hạ giặc sĩ quan cùng tướng quân đều đã thời điểm chạy trốn bọn hắn hiện tại đến tội cùng nên làm như thế nào bọn hắn lúc này rất rõ ràng cũng phải cần chạy trốn a bọn hắn lúc này luôn không khả năng cứ như vậy trực tiếp tiếp tục xông đi lên nếu như bọn hắn lúc này lựa chọn x ô n g đi lên kỳ thật cũng không phải không thể nhưng chính là nếu như bọn hắn lúc này lựa chọn x ô n g đi lên lời nói kết quả cuối cùng rất có thể là sẽ trực tiếp bị quân địch triệt để tiêu diệt hết vì để tránh cho bị quân địch triệt để tiêu diệt hết bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tính rất rõ ràng liền là chạy trốn rầm rầm đạp đạp tại thời khắc này từng cái binh sĩ c ứ như vậy điên cuồng chọn rời đi bộ chỉ huy bọn hắn hiện tại muốn làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này về phần đi nơi nào không có ý tứ bọn hắn giờ phút này thật liền không có một cái minh sắc ý nghĩ đến tột cùng đi nơi nào nhưng là Cũng khi ô n ảnh hưởng trong lòng bọn g g họ ờ phút này cái ứ như vậy sinh vậy ra một c ý này i trong trong hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia ệ m trong Trong rất lòng bọn nghĩ đơn chính đầu. l họ ý nhất định phải rời đi chiến trường. n phải Khi đi rời cái Dầm dầm. à đến cái khác binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi bộ chỉ huy thậm chí bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chiến trường thời điểm liên quan tới hạ giặc tướng quân cùng hạ giặc bên trong đông đảo sĩ quan đã thoát đi chiến trường tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp chuyển tới toàn bộ chiến trường mỗi một cái góc xó đối mặt tin tức này chuyển lại đến chiến trường mỗi một cái góc xó thật ở ở chiến trường thượng đông đảo hạ giặc binh sĩ ngây ngần cả người cái gì tướng quân cùng những sĩ quan kia chạy trốn、15. Chương giặc Không hiểu 283. ạ trong ư ớ n quân, chiến g lâm vào t a n vòng h x á y c h ư ơ 283. Không hiểu giặc tướng quân, lâm hiểu giặc ạ lúc â m mạng vào vòng xoáy. Trong chiến Cứu tranh A. l nhất thời từng đợt tiếng cầu cứu cứ như vậy bắt đầu ở toàn bộ trên o à n bộ t chiến trường không ngừng vang lên lấy khi từng đợt tiếng cầu cứu cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên đến từ ạ giặc bên trong binh sĩ cũng tại thời khắc này không ngừng thoát đi toàn bộ chiến trường chiến đấu không có ý tứ tại lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn có lẽ có ý nghĩ này nhưng là hiện tại bọn hắn tướng quân cùng những sĩ quan kia đều đã chạy trốn vậy cái này thời điểm bọn hắn còn lưu tại trên chiến trường cùng địch quân chiến đấu không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có ý nghĩ này bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đã tướng quân của bọn hắn cùng sĩ quan đều có thể chạy trốn vậy tại sao bọn hắn không thể trốn chạy đâu bọn hắn có vẻ như cũng có thể chạy trốn a dù sao không có đạo lý để bọn hắn cứ như vậy lưu tại trên chiến trường chịu chết dầm dầm tại thời khắc này chỉ thấy cái này đến cái khác binh sĩ c ứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ điên cùng thoát đi chiến trường khi hạ giặc binh sĩ cư như vậy bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng thoát đi chiến trường thời điểm tại đối diện lòng quốc quân trong đội cái k i a phô thiên cái địa đạn pháo cứ như vậy hung hăng rơi đến mặt đất phát ra từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh ở m b hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng nổ mạnh cứ như vậy hung hăng rơi đến mặt đất từ đó dẫn phát từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh thời điểm tại long quốc đại quân bên trong tất cả binh sĩ giật ra hai mắt cứ như vậy mang theo cỗ kích động nhìn về phía phương xa rết rết r z t Đối Quốc với Long quốc bên trong binh n sĩ mà ó lúc khắc lý long tướng quân nhìn thấy phía trước cái kia đã bị oanh tạc đến không sai biệt lắm đường biên giới về sau lý long tướng quân vung tay lên toàn quân xuất kích tại thời khắc này khi lý long tướng quân mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy trên chiến trường lòng quốc binh sĩ cư như vậy như bị điên trực tiếp bắt đầu hướng phía trước hung hăng phóng đi zzz khi ô t h ạ gia đ ị đại quốc â ứ như vương ậ y trực tiếp bắt h phía phía t phía phía r cũng, cũng liền như thế thu vào tin tức này khi ạ gia quốc vương thu vào liên quan tới tiền tuyến t h u y ể n lại tới tin tức về sau ạ gia quốc vương triệt để ngây mần cả người cái gì tiền tuyến tướng quân tại chiến tranh không có đánh vang trước đó liền đã trực tiếp thoát đi chiến trường sau đó còn giữ lại những sĩ quan kia cũng đồng dạng cứ như vậy thoát đi chiến trường cuối cùng tại chiến tranh khai hỏa phía trước thiết lập căn bản liền không cách nào thu được đến từ hậu phương chỉ huy cuối cùng tiền tuyến cứ như vậy toàn diện tan tác ba nhưng thời khắc này ạ g i c quốc vương biết được tiền tuyến phát sinh tin tức về sau ạ g i c quốc vương thời khắc này hai mắt là thật tràn ngập một cỗ trước nay chưa có lửa giận đáng chết cái này đ ồ chết tiệt ai cho bọn hắn lá gan rút lui bọn hắn là nơi nào tới lá gan này ạ gia quốc vương trong nháy mắt nổi giận đối với thời khắc này ạ gia quốc vương mà nói hán phảng phất bị phản bội trong rất nhiều, rất nhiều sai, đó i binh sĩ vốn có cái này vũ khí trang bị cũng phi thường cao nhưng không có nghĩ tới là tiền tuyến tướng quân thế mà cứ như vậy lựa chọn chạy trốn sau đó ở tiền tuyến tướng quân cứ như vậy lựa chọn chạy trốn về sau tiền tuyến bên trong những sĩ quan hướng kia cũng đồng rằng cứ như vậy lựa chọn chạy trốn cuối cùng liền đưa đến tiền tuyến căn bản liền không có bất luận kẻ nào chỉ huy trước đó dây tự nhiên cũng liền toàn diện tan tác đối mặt tiền tuyến toàn diện tan tác thậm chí chỉ sợ toàn bộ tiền tuyến đều đã biến thành l o n g quốc cưng ơ thổ long quốc đại quân sắp tiến vào bọn hắn ạ giặc trong địa bàn đối với thời khắc này ạ g i c quốc vương mà nói hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ tại cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ bên ngoài ạ g i c quốc vương thời khắc này ý nghĩ cũng là thật cảm nhận được sợ sệt không sai ạ g i c quốc vương hiện tại là thật cảm nhận được một trận sợ sệt long quốc quân đội đánh tới tại long quốc quân đội cứ như vậy đánh tới về sau hắn còn có hy vọng sao tại lúc này ạ giặc quốc vương xem ra hắn có vẻ như giống như đã hoàn toàn liền không có bất kỳ hy vọng gì không sai đối với trước mắt ạ giặc quốc vương mà nói hắn có vẻ như đã hoàn toàn liền đánh mất bất cứ hy vọng nào bọn hắn ạ giặc không có gì bất ngờ xảy ra có vẻ như giống như rất có thể sẽ trực tiếp bị triệt để giải quyết hết bọn hắn ạ giặc rất có thể sẽ trở thành kế tiếp lợi á quốc vừa nghĩ tới hắn ạ giặc rất có thể sẽ trở thành kế tiếp lợi á quốc ạ giặc quốc vương triệt để luôn cuống không nên không nên ta tuyệt đối không thể trở thành ạ giặc vòng quốc tri quân tại thời khắc này ạ giặc q bên trong mắt cứ những ư vậy m tướng quân kia mà nói khi bọn hắn biết được bọn hắn quốc vương bệ hạ ra lệnh về sau tất cả ạ giặc tướng quân nhất thời bán hội thật đúng là cứ như vậy cảm nhận được một trận thật sâu trầm mặc lòng quốc thế mà đối với chúng ta ạ giặc khởi xướng tiến công với lại trọng yếu nhất chính là ra hỏa kia thế mà cứ như vậy hắn chạy đối với đông đảo hạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn phi thường không hiểu ở tiền tuyến ra hỏa kia làm sao lại như thế chạy trốn đâu làm gì chạy trốn có vẻ như giống như hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu chạy trốn a không sai tại trước mắt thân ở tại hậu phương những tướng quân này xem ra ở tiền tuyến ra hỏa kia hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu chạy trốn a dù sao tiền tuyến là ta có được thực lực đến tội cùng đạt đến cái gì một cái cấp bậc tại hậu phương lớn bọn hắn vẫn tương đối rõ ràng Cũng、chính ũ n g c bởi vì tại hậu phương lớn bọn hắn phi thường rõ ràng tiền tuyến vốn có thực lực đến tột cùng là thuộc về cái gì một cấp bậc bọn hắn giờ phút này mới có thể cảm thấy như thế không thể tưởng tượng nổi rõ rệt có được thực lực cường đại như vậy nhưng thế mà cứ như vậy lựa chọn chạy trốn cái này khiến hậu phương những tướng quân này cảm nhận được nghi hoặc bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc ở hậu phương đông đảo các tướng quân cũng minh bạch bọn hắn hiện tại cần phải làm liền nhất định phải cần thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn hắn hiện tại nhất định phải cần dẫn đầu toàn bộ ạ giặc bên trong tất cả quân đội xuất phát liên quan tới long quốc vốn có thực lực này ở chung quanh mấy cái quốc gia vẫn là vô cùng rõ ràng. người nào không biết long quốc quân đội thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào a long quốc quân đội thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung bởi vì long quốc quân đội thực lực cường đại là bày ở ngoài sáng trọng yếu nhất chính là long quốc quân đội trước đó là thuộc về tại dưới mí mắt bọn hắn đúng xinh đẹp quốc quân đội khởi xướng trận tiêu diệt bởi vậy tại long quốc chung quanh quốc gia đều biết long quốc vốn có thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào nhưng là dù là long quốc quân đội vốn có thực lực có mạnh đến đâu bọn hắn cũng nhất định phải cần đem long quốc quân đội cho tiêu diệt hết không nói đem long quốc cho triệt để tiêu diệt hết nhưng là đem long quốc quân đội đánh tới bọn hắn ạ giặc quân đội cho tiêu diệt hết đó còn là hoàn toàn liền không có bất cứ vấn đề gì bọn hắn ạ giặc thực lực quân sự cũng không yếu nhỏ a đã bọn hắn ạ giặc thực lực đều không nhỏ yếu vậy bọn hắn ạ giặc tại sao muốn rút lui đâu bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là đem bọn hắn ạ giặc loại này vốn có toàn bộ thực lực đều điều động sau đó cứ như vậy trực tiếp đem đánh vào bọn hắn ạ giặc long quốc quân đội cho tiêu diệt hết liền có thể trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhất định phải làm như vậy bởi vì bọn họ nếu như nói còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú qu Vậy b ọ không, cái cái không, không, không, không, không có cái c nào tướng quân có thể nói hắn có thể từ bỏ cái này cái gọi là vinh hoa phú quý thật không có cái nào tướng quân có thể nói như vậy vinh hoa phú quý vật này hay có thể từ bỏ nước nhà không có người nào có thể từ bỏ vinh hoa phú quý cũng chính bởi vì không có người nào có thể từ bỏ đại biểu vinh hoa phú quý trước mắt đông đảo hạ giặc tướng quân hiện tại trong lòng ý nghĩ chỉ có một cái cái t i ê chính là điều động bọn hắn hạ giặc bên trong toàn bộ lực lượng sau đó cứ như vậy trực tiếp đi hòa lòng quốc quân đội chiến đấu xuất phát tại thời khắc này nương theo lấy từng cái tướng quân cứ như vậy lựa chọn xuất động chỉ thấy liên quan tới lòng quốc xâm lấn hạ giặc tin tức này cũng liền trực tiếp như vậy triệt để tại ạ giặc trong khu vực chuyển ra đến khi lòng quốc cứ như vậy công nhiên lựa chọn xâm lấn hạ giặc về sau toàn thế giới đông đảo quốc gia cũng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía thời khắc này lòng quốc cái gì lòng quốc cứ như vậy trực tiếp lựa chọn xâm lấn hạ giặc tại thời khắc này làm thế giới các quốc gia cứ như vậy biết được tin tức này về sau. Tất cả q đối c đều cảm thấy một trận t với u Liên ngay cả thời đẹp quốc c bên n t o khắc này hy đăng đại đế mà nói hắn hiện tại cũng cảm thấy một trận thật sâu cao hứng không sai đối với trước mắt hy đăng đại đế mà nói đối mặt vinh quốc thế mà lựa chọn xâm lấn hạ giác hắn là thật cảm thấy cao hứng hắn hy vọng long quốc hiện tại cứ như vậy trực tiếp xâm nhập hạ giặc cái này chiến tranh trong vòng xoáy nếu như nói nếu như lựa chọn xâm lấn ả rập vương quốc vậy hắn chỉ sợ thật đúng là phải cần điều động đại quân đi giải quyết một cái không vì cái gì khác ả rập vương quốc vốn có dầu hỏa còn tại đó cái kia đối mặt ả rập vương quốc bên trong dầu hỏa nếu như ả rập vương quốc bị long quốc xâm lấn bọn hắn s i n h đẹp nước thậm chí cũng rất có thể sẽ chọn xuất thủ nhưng là không có nghĩ tới là đối phương cũng không có lựa chọn xâm lấn ả rập vương quốc ngược lại là lựa chọn xâm lẫn ả lạc khắc vương quốc có ý tứ tiếp xuống ta đợi chút nữa nhìn một chút ngươi là Khi đ ă n A lạc i đ khắc vương quốc thực lực có lẽ cũng không tính được là đặc biệt mạnh nhưng là a lạc khắc vương quốc cảnh nội vốn có chống cự lại là thuộc về là cường liệt nhất cái chủng loại kia đây là thuộc về mọi người đều biết một chuyện đã thời khắc này lòng quốc lựa chọn xâm lấn ạ dạc vậy liền làm tốt tiếp nhận đến từ ạ dạc phản kháng chuẩn bị đi long quốc có thể trực tiếp giải quyết ạ dạc thực lực quân sự điểm này bọn hắn là tin tưởng dù sao long quốc thực lực vẫn là rất cường đại nhưng là tại giải quyết hạ giặc mặt ngoài thực lực quân sự về sau đâu cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi tiếp xuống hạ giặc bên trong những cái kia sức phản kháng mới là thuộc về long quốc trôi nhức đầu địa phương chờ đợi xem nhìn nhìn xem cái này long quốc kế tiếp là giải quyết như thế nào hạ giặc cảnh nội bên trong phản kháng thế lực tại ả rập trong vương quốc thời khắc này ả rập quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo c ố như có điều suy nghĩ nói một mình đối với trước mắt ả rập quốc vương mà nói hắn hiện tại liền rất muốn biết cái này long quốc tại tiến công hạ giặc về sau đến tột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì cái này long quốc chi chủ chẳng lẽ không biết ạ giặc dân gian phản kháng trình độ là cỡ nào kịch liệt sao hắn suy nghĩ nên hay không nên nha dù sao liên quan tới ạ giặc cảnh nội phản kháng tin tức tình huống này cơ hồ toàn thế giới đều biết a cái kia đã toàn thế giới đều hẳn là có thể biết tin tức này vậy tại sao thời khắc này long quốc hết lần này tới lần khác lại lựa chọn tiến công ạ ra đâu đây là sự thực để ả rập quốc vương cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực mặc kệ đã long quốc cũng không có lựa chọn xâm lấn ả rập vương quốc vậy liền lẳng lặng nhìn nếu như long quốc tiến công ả rập vương quốc vậy liền trực tiếp lựa chọn phản kích tại long quốc cũng không có lựa chọn tiến công trước đó chúng ta cần phải làm liền là lặng lặng ả rập quốc vương hai mắt cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối với thời khắc này ả rập quốc vương mà nói hắn cho rằng nếu như long quốc cũng không có tiến công bọn hắn ả rập vương quốc trước đó bọn hắn khẳng định không thể cứ như vậy chủ động lựa chọn xuất kích tại long quốc cũng không có lựa chọn tiến công bọn hắn ả rập vương quốc trước đó bọn hắn cần phải làm liền là như thế l ặ n g lặng nhìn liền có thể mà tại đối mặt đến từ ả rập quốc vương ra lệnh ả rập bên trong đông đảo tướng quân cứ như vậy cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ long quốc đúng á l à m khắc độc thủ tại thời khắc này tại long quốc bên trong lý ngọc tuyết biết được tin tức này về sau lý ngọc tuyết lập tức nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía dung thành phương hướng đồng thời tại lý ngọc tuyết mở ra trực tiếp phòng bên trong đông đảo dân mạng giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng soát bình phong trời ạ các ngươi ai không nhìn thấy cái kêu biên cảnh bên trong hỏa lực đơn giản hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung lại nói đại cứu ca không phải là muốn nhất thống toàn bộ ả dập địa khu a trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy rất rõ ràng liền là căn cứ ta thu hoạch tin tức nhịn đại cứu ca quân đội hiện tại đang tại mặc dù trước mắt đại cứu ca quân đội vẹn vẹn đối với ạ giặc độc thủ nhưng là đại cứu ca quân đội cũng đã tại bên cạnh đồ lấy không có gì bất ngờ xảy ra tùy thời cũng rất có thể sẽ trực tiếp đối với những khác quốc gia độc thủ khi trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy thời khắc này lý ngọc tuyết hai mắt cũng liền như thế tràn ngập một cỗ thật sâu t r ầ mặc m cái này cái này cái này đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói nàng là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng n ổ i ca làm sao lại biến thành bộ dạng này lý ngọc tuyết là thật cảm nhận được mê man phát động chiến tranh liền cái này thật đơn giản bốn chữ đối với lý ngọc tuyết mà nói thật hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung phát động chiến tranh về sau cái kia chỗ gặp phải kết quả tất nhiên sẽ là thuộc về dối loạn cái kia đến lúc đó khẳng định sẽ có không biết bao nhiêu cá nhân lại bởi vậy mà mất đi sinh mệnh bởi vậy chiến tranh mấy chữ này đối với người bình thường mà nói vậy khẳng định đều là thuộc về hận không thể né qua đi mặc dù có người thường xuyên cứ như vậy kêu gào đánh trận cái kia chỉ sợ bọn họ trốn cũng không kịp tha bởi vì chiến tranh đại biểu cho tử vong một khi chiến tranh bạo phát cái kia đến lúc đó chỗ gặp phải sẽ là thuộc về đến hàng vạn mà tính người mà bởi vậy mất đi sinh mệnh c ũ nhưng là bây giờ hiện tại phát động chiến tranh người lại là ca ca của nàng điều này thực là để lý ngọc tuyết cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi ca ca của nàng cư nhiên trở thành loại kia phát động chiến tranh người thậm chí hiện tại cũng không biết có bao nhiêu cá nhân bởi vì ca ca của nàng phát động trận chiến tranh này từ đó đã mất đi sinh mệnh cái này lý ngọc tuyết trầm mặc không biết nên nói cái gì mà trực tiếp phòng bên trong mọi người thấy lý ngọc tuyết bộ dáng này cũng đại khái có thể ý thức được đến tột cùng là cái gì tình huống công chúa điện hạ n h a ngươi cái này hoàn toàn cũng không cần nghĩ như vậy mặc dù nói bởi vì chiến tranh xác thực sẽ chết rất nhiều rất nhiều người nhưng là vật này đó là thuộc về tất nhiên phải có một cái hành vi cái khác không nói liên vẹn vẹn bằng vào đại cứu ca hiện tại sở tác sở vi đại cứu ca bây giờ đang làm gì đại cứu ca hiện tại cái này rất rõ ràng liền là tại nếm thử nhất thống toàn bộ ả rập địa khu liên cung cái kia tần thủy hoàng một dạng tần thủy hoàng không có thống nhất hoa hạ mặt đất trước đó Cái kia t o à nếu bộ bên hoa hạ bên trong lòng đất đ n t t c như i không có tần thủy hoàng đối thống nhất cái kia sợ là chúng ta hiện tại liền cùng ở dâu ba một dạng lớn như vậy một khối thần châu mặt đất phân chia thành đông đảo quốc gia trước mắt hy sinh là vì về sau tốt hơn tương lai cho nên công chúa điện hạng nha người bây giờ tâm tình phải cần cải biến một chút người bây giờ cái tâm tình này cũng không phải một cái hợp cách công chúa nên có được bộ rằng a tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem cứ như vậy bắt đầu không ngừng khuyến giải bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc khu mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng tại lý ngọc tuyết xem ra ca ca của nàng chủ động phát động một trận chiến tranh từ đó làm cho rất nhiều rất nhiều người vì vậy mà mất đi sinh mệnh nhưng là từ một góc độ khác đi lên giảng đây là vì về sau tốt hơn hòa bình đâu có lẽ lý mặc chủ động khởi xướng chiến tranh mục đích là vì nó trong lòng d i tâm thế nhưng là vẫn như cũ che lấp không được cái này thống nhất toàn bộ ả rập địa khu về sau mang đến chỗ tốt còn tại đó Chỉ c ầ nhìn Long Quốc có t xem trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cái này an ủi lý ngọc tuyết lâm vào trần mặc hít thở dài nói thì nói như thế nhưng là vừa nghĩ tới ca ca của ta thế mà cứ như vậy trưởng thành là một cái bạo quân c k của c ta trước đó là cỡ nào tốt một người a nhưng không nghĩ tới hiện tại phát động chiến tranh từ đó cứ như vậy dẫn đến không biết bao nhiêu cá nhân tử vong ta vẫn là cảm nhận được một trận ngạc nhiên thậm chí ta vẫn là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi lý ngọc tuyết không nhịn được lắc đầu đây là lý ngọc tuyết trong lòng vốn có ý tưởng chân thật nàng đương nhiên sẽ không cho rằng thống nhất không tốt nàng chỗ sinh hoạt thần châu mặt đất cũng là bởi vì lịch đại đám tiền bối thống nhất mới tạo thành hiện nay thần châu mặt đất thống nhất có cái gì không tốt bọn hắn chỗ sinh hoạt thần châu mặt đất liền là thuộc về thống nhất một quốc gia sinh hoạt tại thần châu khắp mặt đất bọn hắn so ai đều muốn minh bạch thống nhất đến t ộ t cùng đại biểu cho cái gì cũng chính bởi vì bọn hắn minh bạch thống nhất đến t ộ t cùng đại biểu cho thứ gì đối với ca ca của nàng sau đó phải thống nhất tạ dập địa khu chuyện này nàng cũng đại khái có thể lý giải một điểm đương nhiên càng nhiều vẫn là thuộc về nàng ca ca đã thay đổi đã biến thành nàng t r h i chưa quen thuộc bộ dáng hiện tại ca ca của nàng đã biến thành một cái triệt triệt để để kẻ giã tâm hay về nước ca về trước thần châu mặt đất t a trước tiên phản hồi thần châu mặt đất đa cứ như vậy tiếp tục tiếp tục chờ đợi đã không thích hợp tại thời khắc này lý ngọc tuyết cứ như vậy khẽ lắc đầu lý ngọc tuyết cho rằng nàng lúc này rất rõ ràng đã không thích hợp nữa đợi tại long quốc đương nhiên cũng không phải là nói long quốc không chào đón nàng mà là đối với lý ngọc tuyết mà nói lúc này nàng cần phải làm sự t ì n h rất đơn giản nàng lúc này cần phải làm rất rõ ràng liền là phải cần tiến về thần châu mặt đất về phần tại sao rất đơn giản cái kia chính là nàng phải cần hào h ả o tiếp xúc một chút ca ca của nàng đã thân là bạo quân loại người này ca ca của nàng đã cứ như vậy trở thành nàng đã từng n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ cái chủng loại kia phát động chiến tranh kẻ d i a tâm trừ cái đó ra chuyện trọng yếu nhất liền là cần hào hào tránh né một cái Không Ngọc sai, mặc dù Lý tại đương kim toàn thế giới bên trong chỉ cần là hơi hiểu một chút người đều biết long quốc quốc chủ duy nhất thân thích cũng chỉ còn sót lại hắn cô em gái kia tóm lại tất cả mọi người biết long quốc quốc chủ đối với hắn nội nội là thật tâm là chân chính vì hắn nội nội tốt cái kia đã làm không được long quốc quốc chủ chẳng lẽ còn làm không được hắn nội nội sao chỉ cần có thể đem long quốc quốc chủ nội nội giải quyết hết như vậy đối với long quốc quốc chủ mà nói cái này sẽ là thuộc về một cái trước nay chưa có đảng ta tóm lại nếu có tâm người thật muốn trả thù lòng quốc quốc chủ như vậy nàng cái này lòng quốc công chủ tự nhiên cũng liền trở thành những người kia mục tiêu vậy cái này thời điểm lý ngọc tuyết cảm thấy nàng đầu tiên cần phải làm liền là trực tiếp tiến về thần châu mặt đất tối thiểu nhất thần châu mặt đất thực lực còn tại đó còn không có cái nào quốc gia dám can đ ả m quang minh chính đại tại thần châu mặt đất giải quyết một cái nước khác công chúa với lại cái này nước khác công chúa vẫn là thuộc về đường đường chính chính thần châu mặt đất người vậy cái này bờ uff điệp ra phía dưới t h ậ t liền không có người nào dám can đ ả n mạo hiểm như vậy về phần tại sao không tại long quốc đợi tại long quốc đợi lời nói lý ngọc tuyết có khả năng hưởng thụ được bảo an tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc nhưng là đối với lý ngọc tuyết mà nói trước mắt long quốc mỗi ngày đều có ít không kể xiết người nhập cảnh ai biết trong những người này có hay không một chút đối nàng tràn ngập ác ý người liên quan tới cái này chút đối nàng tràn ngập ác ý người thật đối nàng động thủ nên làm cái gì vì giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp chọn rời đi long quốc trở lại thần châu mặt đất bởi vì bằng vào thần châu khắp mặt đất bảo an lực lượng bảo hộ nàng vị này long quốc công chủ vẫn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì à muốn trở về thần châu mặt đất tại thời khắc này tại trực tiếp phòng bên trong một số người nghe lý ngọc tuyết lời nói sau cặp mắt của bọn hắn cứ như vậy mang theo một tia thật sâu mộng bức lại nói làm sao lại đột nhiên như vậy ở giữa muốn trở về thần châu mặt đất tại long quốc đợi không phải rất tốt sao tại long quốc bên trong có khả năng hưởng thụ được đ á i ngộ là thuộc về công chúa cấp bậc đ á i ngộ tại long quốc không phải rất tốt sao vậy tại sao không đợi tại long quốc đâu tại long quốc có khả năng hưởng thụ được đ á i ngộ đơn giản hoàn toàn có thể dùng cao nữa là để hình dung a một chút dân mạng bắt đầu khuyên giải nói đối với những người này mà nói bọn hắn liền cực kỳ không hiểu lý ngọc tuyết vì cái gì không đợi tại long quốc tại long quốc đợi không tốt、sao. bọn hắn cảm thấy nếu như là lời của bọn hắn bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tại vinh quốc đợi dù sao chỉ bằng mượn long quốc công chủ cái thân phận này chỉ bằng mượn đối phương k a ca là đường kim long quốc chi chủ cái thân phận này tại long quốc liền không có bất luận kẻ nào dám đi t r e o chọc hắn đối phương có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại tại sao muốn chọn rời đi long quốc trở lại thần châu đâu tại cái này từng cái dân mạng cứ như vậy mang theo một tia không hiểu mở miệng khuyên giải thời điểm một chút minh mạch dân mạng cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói xác thực hiện tại tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu mặt、đất. hiện tại cứ như vậy trở về thần châu mặt đất lời nói còn kịp vậy vạn nhất lại không trở về thần châu mặt đất lời nói cái kia đến lúc đó coi như thật không còn kịp rồi từng cái dân mạng cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối diện với mấy cái này dân mạng lời nói trong đó có một ít dân mạng liền cực kỳ không hiểu vì cái gì tại long quốc lấy công chúa thân phận đợi chẳng lẽ không tốt sao mặc dù tại thần châu mặt đất cũng có thể hưởng thụ được cấp bậc rất cao đáy ngộ cái kia rất rõ ràng căn bản cũng không phải là cái kia công chúa đáy ngộ có thể sánh được tại long quốc khi một cái công chúa chẳng lẽ không được sao đối với những này dân mạng mà nói ý nghĩ của bọn hắn liền rất đơn giản vì cái gì không tại long quốc hảo hảo là một cái công chúa đâu công chúa tốt bao nhiêu tại sao muốn trở về thần châu khi một cái học sinh tại những n à y dân mạng ánh mắt không giải thích được bên trong còn lại một số người liền trực tiếp bắt đầu không ngừng giải thích rất đơn giản bởi vì đương kim long quốc chi chủ đã bắt đầu đối ngoại phát động chiến tranh đã đương kim long quốc chi chủ đều đã bắt đầu đối ngoại phát động chiến tranh ngươi cảm thấy vạn nhất đến lúc cứ như vậy xuất hiện vấn đề vậy phải làm thế nào trước m ặ t kệ long quốc phải chăng có thể thắng được cái này chiến tranh vẹn vẹn chỉ bằng mượn long quốc đối ngoại phát động chiến tranh một màn này như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ có người phi thường muốn long quốc chi chủ chết bọn hắn không cách nào giải quyết long quốc chi chủ vậy bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem mục tiêu nhắm chuẩn nữ thần vậy bây giờ các ngươi đã hiểu tại sao muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu đi mặc dù trước mắt nữ thần là đường đường chính chính long quốc chi chủ nhưng là đối phương cũng là đường đường chính chính thần châu người bằng vào long quốc công chủ ngoại thêm chúng ta thần châu người cái thân phận này như vậy chỉ cần nữ thần trở về tới chúng ta thần châu mặt đất như vậy địch quân liền không cách nào đối với chúng ta nữ thần độc thủ tối thiểu nhất bọn hắn tuyệt đối không dám ở mặt ngoài đối với chúng ta nữ thần độc thủ tại thời khắc này cái này đến cái khác ra hỏa cứ như vậy bắt đầu không ngừng giải thích nói Mà đang nghe cái trong ừ n thanh, không g giải đạo hiểu thích thành, một chút âm õ đám đại đại đất khái cái mạng một mặt dân dạng dạng châu này cũng liền như thế lộ ra một kia bừng tỉnh đại ngộ nguyên này như thành Nữ thần, trở về thần giờ gì? kia lai hiểu phút thế thể ta trở ta. t là à, vậy, vậy có lộ về bộ ra r lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp phòng bên trong đám dân mạng nhao nhao bắt đầu khuyên giải nói đồng thời tại bên trong tòa long thành lý mặc cũng biết tin tức này trở về thần châu mặt đất sao、15. Trưng 285. Lý Ngọc Tuyết rời đi, trong Trưng 285. Lý Ngọc Tuyết rời Ngọc bên Long giặc Lý đi, ạ khi lý mặc biết được tin tức này sau lý mặc đang trầm mặc thời gian qua một lát liền trực tiếp lựa chọn đồng ý lý mặc cũng minh bạch mặc dù nói lý ngọc tuyết tiếp tục lưu lại lòng quốc vẫn như cũ có thể hưởng thụ được thân là lòng quốc công chúa đái ngộ thậm chí trong đó vốn có bảo an cũng đồng dạng có thể cam đoan lý ngọc tuyết sinh mệnh an toàn là m g ộ i mội của hắn đối phương có khả năng hưởng thụ được đái ngộ đó là gần với hắn phía dưới đối phương có khả năng có được bảo an tự nhiên không có chút nào nhỏ yếu nhưng là lý mặc suy nghĩ một chút lý mặc cảm thấy vẫn là để đối phương trước tiên phản hồi thần châu mặt đất a tối thiểu nhất nếu như đối phương chỉ cần trở lại thần châu mặt đất vậy thật là liền không có cái nào quốc gia dám can đảm ở thần châu mặt đất quang minh chính đại đối nước k h á c công chúa độc thủ tại cái khác quốc gia không nhất định bởi vì những thứ khác quốc gia thực lực còn tại đó cho dù là bọn họ tại hắn cái kia quốc gia độc thủ như vậy đối phương lại dám làm thứ gì đâu đối phương hoàn toàn cũng không dám làm những gì thậm chí cũng không dám nói thứ gì nhưng là thần châu mặt đất nhưng là k h á rồi thần châu đại địa sở có được thực lực bày ở nơi này thần châu đại cơ thực lực này liền đại biểu cho thần châu mặt đất hoàn toàn liền có thể hướng toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào nói không trọng yếu nhất chính là hắn nội mội lý ngọc tuyết thế nhưng là có được đường đường chính chính thần châu quốc tịch ngoại trừ là đường đường chính chính thần châu huyết mạch bên ngoài còn có được đường đường chính chính thần châu quốc tịch đồng thời trọng yếu nhất chính là vẫn là thuộc về lòng quốc công chúa thử hỏi tại cái thân phận này cứ như vậy bày ở chỗ này thời điểm ai dám đúng lý ngọc tuyết động thủ a thật liền không có cái nào ra hỏa can đảm dám đối với nội mội của hắn động thủ bởi vì nếu có chút dám can đảm ở thần châu đại điệu bên trên cứ như vậy quang minh chính đại lựa chọn đối với hắn mội mội độc thủ cái kia đến lúc đó chỗ t r e o chọc quốc gia coi như không chỉ vẹn vẹn có một cái long quốc đơn giản như vậy cái kia đến lúc đó chỗ t r e o chọc còn có thần châu mặt đất dù sao nếu như thần châu mặt đất ngay cả mội mội của hắn đều không thể bảo vệ như vậy đến lúc đó còn có thể bảo vệ đến từ quốc gia khác một số người sao dù là thần châu mặt đất cứ như vậy liên tục cam đoan nhưng là có ví dụ cứ như vậy bày ở trước mặt ta cho nên thần châu mặt đất tuyệt đối nhất định phải cần hào hảo bảo hộ mội của nàng nếu như đối phương không cách nào bảo hộ mội của hắn cái kia đến lúc đó toàn thế giới một chút quốc gia rất có thể liền không còn cách nào tin tưởng thần châu mặt đất có năng lực như thế đây đối với thần châu mặt đất mà nói tuyệt đối là thuộc về bất lợi cho nên thần châu mặt đất tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ mội mội của hắn vậy cái này liền có thể để hắn an tâm về phần tại long quốc đợi tại long quốc đợi cố nhiên có thể hưởng thụ được rất mạnh đ á y ngộ nhưng là có một vấn đề lại bày ở trước mặt hiện tại hắn long quốc không biết có bao nhiêu cá nhân nhập cảnh không biết có bao nhiêu cá nhân tiến vào long quốc cho nên lúc này nếu như xâm nhập vào một chút có ý khác người hắn cũng không có cách nào phân biệt mà những cái kia có ý khác người vạn nhất cứ như vậy đối với hắn mội mội động thủ lại nên làm thế nào cho phải đây đều là rất có thể chuyện sẽ xảy ra vì để tránh cho chuyện này phát sinh trực tiếp một bước đúng chỗ để mội mội của hắn trực tiếp trở lại thần châu mặt đất đi thôi bằng vào thần châu lực lượng của đại địa vẫn là có thể cam đoan hắn vận mệnh an toàn đối mặt đến từ lý mặc gia lệnh ở tại bên cạnh chấp hành quan lập tức rất cung k í n h nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh thời khắc này chấp hành quan chỉ cần thành thành thật thật đem bọn hắn quốc vương bệ hạ mệnh lệnh hạ xuống liền có thể rất nhanh tại lý ngọc tuyết bên cạnh vị kia thư ký lập tức liền thu vào phía trên ra lệnh công chúa điện hạ quốc vương bệ hạ có lệnh công chúa điện hạ có thể trở về thần châu mặt đất đồng thời tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu mặt đất tại thời khắc này chỉ thấy một mực đi theo lý ngọc tuyết bên cạnh thư ký lập tức rất c u n g kính mở miệm báo cáo đối mặt đến từ thư ký báo cáo lý ngọc tuyết thì là mang theo cô ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thư ký đây là anh của ta nói lý ngọc tuyết nhịn không được mở mi tiếp xuống long quốc có thể sẽ có một chút nguy hiểm cho nên lúc này còn xin công chúa điện hạ trước tiên phản hồi đến thần châu mặt đất ở tại bên cạnh thư ký lập tức cung kính mở miệng báo cáo nghe thư ký báo cáo tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả thì là bắt đầu không ngừng mở miệng quả nhiên các ngươi nhìn đại cứu ca đều như thế nói cho nên hiện tại nữ thần lựa chọn tốt nhất liền là bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu mặt đất chỉ cần hiện tại bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu mặt đất như vậy đến lúc đó dù là long quốc có cái gì nguy hiểm cũng tuyệt đối không cách nào lan đến gần nữ thần nhưng là nữ thần nhưng là khác rồi nữ thần bên cạnh bảo an nhân viên cùng đại cữu ca ở giữa khẳng định không cách nào so sánh với lại nếu như nói muốn ám sát đại cữu ca đầu tiên cần phải làm liền là trực tiếp đột phá cái k i a trùng đ i ệ p phòng ngự cái này không thua gì quang minh chính đại khởi xướng chính diện tiến công thật đúng là liền không có cái nào ra hỏa có thể làm được điểm này long quốc thực lực có lẽ tại thần châu mặt đất trước mặt không tính là cái gì nhưng là long quốc thực lực nhưng không có chút nào nhỏ yếu a tại thời khắc này trực tiếp phòng bên trong cứ như vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo lời nói đối mặt trực tiếp phòng bên trong xuất hiện cái tia từng đạo lời nói lý ngọc tuyết cũng liền như thế khẽ gật đầu tốt ta vậy ta trước hết trở về đến thần châu mặt đất ta đối với cái này lý ngọc tuyết cũng liền nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lý ngọc tuyết cũng minh bạch lúc này nàng khẳng định không thể kéo anh của nàng chân sau nàng cái khác không cách nào làm được dù sao nàng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới lên đại học cô nương thôi nàng lúc này thật đúng là liền không ai có thể l ự c trợ giúp long quốc giải quyết vấn đề gì loại hình nhưng là lúc này nàng chỉ cần không cản trở cũng đã là thuộc về lớn nhất một cái trợ giúp làm đến không cản trở nàng biểu thị vẫn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì vậy liền hiện tại liền lập tức lên đường đi trực tiếp trở về thần châu mặt đất tại thời khắc này lý ngọc tuyết vội vàng mở miệng đường v Công chúa Điện Hạ, ở tại bên cạnh thư ký nghe lý ngọc tuyết lời nói sau lập tức thở dài một hơi tiến về sân bay bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần châu mặt đất an bài một k h u n g tiến về thần châu mặt đất máy bay hiện tại lập tức lập tức xuất phát khi bên cạnh thư ký cứ như vậy bắt đầu không ngừng hạ lệnh tại lúc này trong phi trường một khung máy bay cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ an bài thỏa đáng công chúa điện hạ đã sắp xếp xong xuôi hiện tại có thể tiến về sân bay rất nhanh thư ký cung kính đối lý ngọc tuyết mở miệng nói đi thôi đi thôi trở về thần châu mặt đất lý ngọc tuyết cũng liền như thế khẽ gật đầu xuất phát tiến về sân bay ba phố thiên cái địa đại quân cứ như vậy trực tiếp tiến vào hạ giặc cương thổ bên trong hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất long quốc đại quân cứ như vậy triệt để tiến vào hạ giặc cương thổ bên trong tại hạ giặc cương thổ bên trong một chút bình dân cứ như vậy mang theo cỗ nặng nề g h ánh mắt nhìn xem nó tầm mắt xuất hiện thân ảnh bọn hắn đến từ long quốc đối với hạ giặc bên trong một chút bình dân mà nói nhìn xem nó tầm mắt xuất hiện đại quân thân ảnh về sau hạ giặc đông đảo bình dân trong lòng cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có nặng nề g h đối với hạ giặc đông đảo bình dân mà nói bọn hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ liền là nặng nề bởi vì bọn họ ph chi này vinh quốc quân đội là thuộc về đường đường chính chính người xâm nhập đối diện với mấy cái này người xâm nhập bọn hắn dựa theo tình huống bình thường mà nói cần phải làm rất rõ ràng liền là p h ả n kích thế nhưng là ạ ra đông đảo bình dân cứ như vậy nhìn xem long quốc đại quân vốn có tinh nhuệ bộ dáng đông đảo bình dân hai mắt cứ như vậy trực tiếp trong nháy mắt chầm xuống bọn hắn phát hiện chi quân đội này vốn có thực lực có vẻ như có một chút cường đại nha về phần bọn hắn vì cái gì có thể nói ra chi quân đội này thực lực rất cường đại rất đơn giản bởi vì bọn họ thế nhưng là thuộc về gặp qua cường đại quân đội đến tột cùng là bộ dáng gì xa một chút mặt trời không đặt sau đó không xa chưa từng tách ra gấu bắc cực cùng đoạn thời gian trước sinh đẹp nước bọn hắn ạ giặc cái gì chưa thấy qua bọn hắn ạ giặc chính là bởi vì thấy rất nhiều rất nhiều cho nên tại đối mặt l o n g quốc quân đội ạ giặc bình dân hiện tại có thể rất rõ ràng nói l o n g quốc quân đội vốn có thực lực thật hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung tiếp xuống chúng ta liền phải cần cùng cái này l o n g quốc chiến đấu đối với đến từ ạ giặc bên trong đông đảo bình dân mà nói khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem nó trong tầm mắt xuất hiện l o n g quốc đại quân thời điểm đông đảo ạ giặc bình dân trong lòng thật đúng là cứ như vậy cảm nhận được một trận nặng nghề lại đụng phải những n à y đáng chết người xâm nhập vậy bọn hắn hiện tại nên như thế nào phản đối những n à y đáng chết người xâm nhập a tại từng cái ạ giặc bình dân ánh mắt cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có nặng nề trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cũng liền trực tiếp như vậy triệt để thẳng tiến ạ giặc cương thổ bên trong khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cứ như vậy trực tiếp thẳng tiến ạ giặc cương thổ bên trong tại ạ giặc bên trong đông đảo tướng quân dẫn đầu dưới ạ giặc đại quân thân ảnh cũng đồng dạng cứ như vậy hướng thẳng đến long quốc đại quân phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới khởi sướng tiến công ba cho ta hung hăng khởi sướng tiến công ba nhất định phải đ nhất định phải đem cái kia đáng chết long quốc quân đội triệt để giải quyết hết tại thời khắc này tại hạ giặc trong đại quân cái này đến cái khác hạ giặc tướng quân cứ như vậy nghiêm túc hạ lệnh đối với đông đảo hạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng rất đơn giản cái kia chính là nhất định phải đem xâm lấn bọn hắn hạ giặc long quốc quân đội cho triệt để giải quyết hết về phần phải chăng có thể hay không đem đối phương giải quyết hết không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không cho rằng bọn hắn thất bại bọn hắn làm sao lại thua đâu mặc dù nói cái này long quốc thực lực cũng đúng là rất tương đại nhưng là tại hạ giặc bên trong đông đảo tướng quân xem ra cái này long quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu cũng khẳng định không sánh bằng bọn hắn đã từng chỗ chiến đấu qua xinh đẹp nước mặc dù nói cái này long quốc tiêu diệt hết một chi xinh đẹp quốc quân đội nhưng là theo bọn hắn nghĩ lại vẹn vẹn chỉ là thuộc về ngoài ý mà thôi không sai tại ạ giặc bên trong đông đảo tướng quân xem ra mặc dù nói long quốc đích thật là tiêu diệt xinh đẹp nước một chi quân đội nhưng là cái này rất hiếm là sao mặc dù nói cũng đúng là rất ly kỳ tối thiểu nhất tại ạ giặc bên trong đông đảo tướng quân xem ra nếu như bọn hắn cũng có được hòa bình vũ khí vậy bọn hắn tiêu diệt không chỉ có vẹn vẹn là một chi sinh đẹp quốc quân đội đơn giản như vậy bọn hắn đến lúc đó có khả năng tiêu diệt sinh đẹp quốc quân đội số lượng chỉ sợ không biết so long quốc đa ra bao nhiêu lần cho nên tại ạ giặc đông đảo tướng quân xem ra có lẽ cái này long quốc quân đội thực lực xác thực rất cường đại nhưng là muốn cùng bọn hắn tiến hành so sánh không có ý tứ bọn hắn ạ giặc thực lực cũng tuyệt đối không nhỏ yếu bọn hắn có được tuyệt đối cường đại lực lượng có thể giải quyết cái này đáng chết long quốc bảo vệ quốc gia tiêu diệt long quốc trong lúc nhất thời trong ừ n tướng quân cứ như vậy la lớn đối mặt giặc các tướng quân lớn tiếng la lên, g giặc cái cứ các đối mặt tại t vậy la la giặc ạ ạ đại binh quân cũng tất cả các binh sĩ lúc i lái tiếng gia, tiêu diệt ề n như đồng dạng lớn lên, lòng Trong la l vậy vệ bắt bảo đầu quốc quốc. nhất thời từng đợt sụp sôi thanh â m cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy từng đợt sụp sôi thanh â m bắt đầu không ngừng vang lên tại trong đại quân đông đảo ạ giặc binh sĩ giờ phút này liền như bị điên bắt đầu hướng phía trước lao nhanh mà đi khi ạ giặc đại quân cứ như vậy như bị điên bắt đầu hướng phía trước lao nhanh mà đi tại hậu phương lớn ạ g ặ c quốc vương giờ phút này cực kỳ chú ý trên chiến trường tình huống nhất định phải thăng a nếu bị thua lời nói vậy coi như bởi vì là một m nước tri chủ a gia quốc vương phi thường rõ ràng có thể minh bạch long quốc thực lực thật không nhỏ yếu thậm chí long quốc vốn có thực lực cũng còn có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung đối mặt thực lực cường đại long quốc hắn a g ạ á c lại nên như thế nào giải quyết long quốc đâu trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao đến từ long quốc bên trong vốn có hòa bình vũ khí cái này mới là thuộc về trọng yếu nhất ứng đối ra sao long quốc bên trong hòa bình vũ khí mới là mấu chốt nhất một vấn đề a phải biết hòa bình vũ khí vật này càng nhiều hơn chính là thuộc về uy hiếp tình huống bình thường mà nói hòa bình vũ khí vật này là sẽ không phát s ạ n g không sai tình huống bình thường mà nói hòa bình vũ khí vật này đúng là sẽ không phát sinh nhưng là làm sao long quốc cùng quốc gia khác không đồng d ạ n g long quốc cứ như vậy trực tiếp lựa chọn phát xạ hòa bình vũ khí đồng thời vinh quốc còn cứ như vậy tại toàn thế giới nhìn soi mói lựa chọn phát xạ hòa bình vũ khí sau đó đem xinh đẹp nước một chi quân đội cho triệt để tiêu diệt từ một điểm này thì có thể hiểu được đến long quốc đến tội cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại long quốc có thể nói được là thuộc về một người điên đối mặt một người điên a gia quốc vương có thể không sợ sao a gia quốc vương phi thường sợ sệt cho nên đối mặt trước mắt tình huống này a gia quốc vương cứ như vậy mang theo một cỗ nặng nghề nói một mình nhất định phải đánh thắng a thế nhưng là tuyệt đối không thể thắng quá mức triệt để a mười lăm hoảng sợ ạ giặc binh sĩ chiến trường phóng viên cảng khái chương hai trăm tám mươi sáu hoảng sợ ạ giặc binh sĩ chiến trường phóng viên cảng khái tại trùng trùng điệp điệp long quốc quân đội cứ như vậy xuất hiện tại ạ giặc đại đ ị a bên trên ạ giặc quân đội cũng đồng d ạ n g cứ như vậy trực tiếp thấy được ở tại trong tầm mắt xuất hiện tồn tại đối mặt nó trong tầm mắt xuất hiện l o n g quốc quân đội ạ giặc trong đại quân đông đ ả o tướng quân thời k h ắ c này ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động thậm chí ạ giặc trong đại quân đông đào tướng quân nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện đại quân thân ảnh tất cả tướng quân cứ như vậy như bị điên hô to tiêu diệt lòng quốc quân đ nghe ạ giặc các tướng quân lời nói trong đại quân binh sĩ cũng liền như thế như bị điên lớn tiếng gào thét tiêu diệt lòng quốc quân đội trong khoảnh khắc từng đoạn sụp sôi thanh â m bắt đầu từ một cái kia tên lính trong miệng hô lên khi từng đ ợ t sụp sôi vô cùng thanh â m bắt đầu từ các binh sĩ trong miệng hô lên tại ạ giặc đại quân đối diện lòng quốc quân đội cũng đồng d ạ n g thấy được ở tại trước mặt đông đảo thân ảnh đối mặt ở tại trong tầm mắt vốn có đông đảo thân ảnh lòng quốc đại quân bên trong binh sĩ giờ phút này cứ như vậy nghiêm túc nhìn về phía đối phương ha ha có ý tứ đối với thời khắc này lý long tướng quân mà nói khi hắn cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt đại quân thời điểm mặc dù nói ạ giặc đại quân t r i ể n hiện ra sĩ khí cực kỳ cường thịnh nhưng là xương rồng bên trong lý long tướng quân cũng không có đem cái này ạ giặc đại quân để ở trong mắt đến một đợt hỏa lực rửa sạch để ạ giặc thể hội một chút đến từ long quốc chỗ cường đại a lý long cứ như vậy băng lánh phất phất tay đối với thời khắc này lý long mà nói hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản nếu như có thể tại song phương chính thức giao chiến trước đó trước dùng một đợt hỏa lực đem đối phương tiêu diệt không sai bị lắm vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn một cái kết quả ngược lại vũ khí loại hình đồ vật đối với bọn hắn long quốc mà nói là thuộc về thứ không đáng giá tiền nhất không sai vũ khí cùng nó đạn dược đối với quốc gia khác mà nói có lẽ là thuộc về có giá trị không nhỏ đồ vật nhất là đối với những cái tia trung đẳng quốc gia mà nói đối mặt vũ khí cùng đạn dược vậy bọn hắn đều là tận khả năng ít lãng phí nhưng là đối với long quốc mà nói đối với long quốc mà nói tình huống này coi như hoàn toàn khác nhau long quốc có thể rất rõ ràng nói long quốc không thiếu hụt vũ khí không sai long quốc căn bản liền không thiếu hụt vũ khí tại vinh quốc căn bản liền không thiếu hụt vũ khí tình huống giới vậy cái này thời điểm long quốc cần phải làm sự t ì n h tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều long quốc hoàn toàn liền có thể bằng vào nó vốn có hỏa lực cường đại nạnh g sinh sinh đem địch quân cho triệt để tiêu diệt hết dù sao nếu như có thể bằng vào cường đại hỏa lực từ đó đạt tới giảm xuống phòng cho triệt để tiêu diệt mục đích trọng yếu nhất chính là tự thân thương vong còn tại đó tại tự thân thương vong không lớn tình huống dưới lại có thể làm đến tận khả năng tiêu diệt địch quân đây coi là cái gì cái này tự nhiên mà vậy xem như thuộc về thiên đại một chuyện tối thiểu nhất đây tuyệt đối có thể tính được là thuộc về ghê gớm một chuyện tốt cũng chính bởi vì vậy lý long tướng quân ra lệnh rất đơn giản trước dùng tại trong bọn họ nước không đáng giá tiền nhất đạn dược thăm dò một đợt tuân mệnh đối mặt đến từ lý long ra lệnh binh sĩ lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu dầm dầm rất nhanh nhưng giờ khắp này ở long quốc đại quân bên trong một chút binh sĩ cứ như vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu bọn hắn cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu hành động chỉ chốc lát sau về sau đông đảo binh sĩ đã đem đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong trước mặt mọi người nhiều binh sĩ cứ như vậy đem đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong môn kia môn pháo cao xạ cứ như vậy nhắm ngay phía trước gạ giặc đại quân khi môn, kia môn pháo cao xạ nhắm ngay phía trước gạ giặc đại quân tại long quốc đ sau một khắc khi mệnh lệnh rơi xuống đông đảo pháo binh cũng tại thời khắc này trực tiếp lựa chọn nã pháo rầm rầm rầm ba trong khoảnh khắc theo từng môn pháo cao xạ phát ra từng đợt tiếng oanh minh một phát phát pháo đạn cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước không ngừng chút xuống mà đi rầm rầm khi một phát phát pháo đạn cứ như vậy hướng phía phía trước hung hăng chút xuống mà đi tại ạ giặc trong đại quân ạ giặc đông đảo tướng quân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi đáng chết long quốc quân đội thế mà sớm đánh lén đáng chết không nói vo đức tại thời khắc này đông đảo ạ g i c tướng quân trên mặt cứ như vậy tràn ngập một cơn lựa dận mở miệm h ù n g hăng đánh đi ra tại thời khắc này đông đảo ạ giặc tướng quân không ngừng băng lánh hạ lệnh đối mặt đến từ ạ giặc các tướng quân ra lệnh đông đảo phổ thông ạ giặc sĩ quan cũng liền trực tiếp như vậy bắt đầu đem cái này từng đạo mệnh lệnh rơi xuống chỉ chốc lát sau về sau tại ạ giặc trong đại quân một chút binh sĩ cứ như vậy trực tiếp bắt đầu đem đại pháo nhắm ngay phía trước đến từ ạ giặc trong đại quân đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước hung hăng khuynh tả rầm rầm rầm nương theo lấy ạ giặc trong trận doanh cứ như vậy vang lên từng đ ợ oanh mình đến từ ạ giặc trong trận doanh đạn pháo cũng liền như thế mạnh mẽ hướng phía trước không ngừng chú khi đến từ ạ giặc trong trận doanh đạn pháo cứ như vậy hung hăng hướng phía trước chút xuống mà đi đến hàng vạn mà tính đạn pháo cứ như vậy bắt đầu hướng song phương chút xuống mà đi khi đến hàng vạn mà tính đạn pháo cứ như vậy hướng song phương hung hăng chút xuống mà đi chỉ thấy song phương binh sĩ ánh mắt đều tràn ngập một câu nghiêm túc nhìn về phía đối phương đem những n g y vũ khí tầm xa toàn bộ đánh đi ra tại long quốc đại quân bên trong lý long tướng quân cứ như vậy nhìn xem đến từ ạ giặc đại quân phản kích về sau đối mặt đến từ ạ g i c đại quân vốn có đòn phản công này thời điểm lý long tướng quân không chút do dự bắt đầu không ngừng hạ lệnh tuân、mệnh. trong lúc nhất thời long quốc đại quân phương diện lập tức buộc phát từng đợt vô cùng kinh khủng tiến công vang vọng đất trời tiếng oanh minh bắt đầu từ long quốc trong trận doanh điên cùng vang lên khi vang vọng đất trời tiếng oanh minh cứ như vậy từ long quốc trong trận doanh điên cùng vang lên phô thiên cái điệu tiến công cứ như vậy hướng thẳng đến phía trước gạ dạng đại quân chút xuống mà đi dầm dầm khi ạ giặc trong đại quân một chút binh sĩ cứ như vậy nhìn xem sinh ra ở nó tầm mắt vốn có kinh khủng tiến công trước mặt rất nhiều binh sĩ hai mắt cứ như vậy mang theo cỗ thật sâu n ậ bức cái này cái này cái này đây chính là long quốc đại quân vốn có thực lực sao trong lúc nhất thời khi đến từ ạ giặc trong đại quân binh sĩ cứ như vậy nhìn xem nó trong tầm mắt phát sinh tràn g cảnh về sau chỉ thấy toàn bộ ạ giặc trong đại quân tất cả mọi người cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi đối với ạ giặc trong đại quân những người này mà nói bọn hắn trước đó đối với long quốc vốn có thực lực thật đúng là không có một cái nào minh sắc giải Tại bọn hắn về ố quốc quốc đối n bên trong chính là cái này lòng quốc đại quân bình phương vẫn có cái cái có. Được thuộc hiểu hòa khí đại gia, rõ một là là là vũ v sẽ phần á cái t xạ loại hòa bình vũ khí, khí chủng h kia. vũ Về p cái khác có ý tứ gì bọn hắn thật đúng là liền không có hảo hảo chú ý một cái cái này nước láng giềng nhưng là cũng biết cái này nước láng giềng trước mắt đang tiến hành đại kiến thiết đến từ thần châu khắp mặt đất kiến thiết đội ngũ tại cái này lòng quốc bên trong về phần cái khác không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không hiểu rõ nhưng là bây giờ khi bọn hắn nhìn xem nó trong tầm mắt vốn có tràng cảnh về sau toàn bộ ạ giặc trong đại quân tất cả mọi người cứ như vậy cảm nhận được một trận trầm mặc thậm chí ạ giặc trong đại quân binh sĩ cứ như vậy cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu có thể thắng sao không sai đối với đến từ ạ giặc trong đại quân binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ chỉ có cái này một cái bọn hắn có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi sao không trách trong lòng bọn họ sẽ sinh ra ý nghĩ này chủ yếu là trước mắt trên bầu trời vốn có tràng cảnh này đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi trên bầu trời đến từ địch quân tiến công liền phản phất trời mưa bình thường hướng bọ hung hăng chú nếu quả như thật là trời mưa vậy cũng tính toán có thể vấn đề ngay tại ở đó là thuộc về địch quân đạn pháo á khi địch quân đạn pháo cùng trời mưa bình thường dạy đặt hướng bọn họ hung hăng phát sạn g điều này chẳng lẽ không khủng bố sao cái này hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng như vậy mấy chữ này để hình dung á cho nên khi A l ạ p khắp tư đ i n h nhìn xem trong tầm mắt vốn có c h ẳ n g cảnh chỉ thấy ạ giặc binh sĩ hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ hoàng, hoàng sợ đông đảo ạ giặc tướng quân cứ như vậy la lớn không cần phải sợ phản kích trực tiếp hung hăng phản kích đừng sợ tại thời khắc này đông đảo ạ giặc tướng quân cứ như vậy là lớn sau đó đối mặt đến từ ạ giặc tướng quân giờ phút này vốn có l ử a giận từng cái ạ giặc binh sĩ cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau dầm đông đảo a lạc k h ắ c tư đinh nhịn không được nuốt nuốt n g ụ m nước bọt mặc dù bọn hắn tướng quân nói là nói để bọn hắn trực tiếp xông lên tiến đến nhưng là đối với đông đảo binh sĩ mà nói bọn hắn lại hoàn toàn không có xông về trước lấy ý nghĩ này nói đùa bọn hắn có lẽ vừa mới lên đầu nhưng cũng không phải là đại biểu cho bọn hắn đầu có vấn đề nhìn thấy phía trước đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công không có một cái nào ạ giặc binh sĩ cho rằng bọn họ có thể ở sau đó cái này từng đạo tiến công bên trong có thể sống sót ngay tại đông đảo ạ giặc binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có run dày cùng ngưng trọng thời điểm trên bầu trời đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng rơi xuống ầm ầm tại thời khắc này hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo cứ như vậy hung hăng rơi xuống thời điểm chỉ thấy trên mặt đất cứ như vậy lập tức vang lên một trận trước nay chưa có tiếng oanh minh trong lúc k h ắ c đại điệu bên trên cứ như vậy vang lên cái kia từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh tại ạ giặc đại quân trong binh sĩ cứ trong lúc nhất thời trên chiến trường ạ giặc binh sĩ c ứ như vậy phát ra từng đợt tiếng kêu gen nhưng thời khắc này ạ giặc binh sĩ c ứ như vậy phát ra từng đợt tiếng kêu gen đến từ ạ giặc binh sĩ phản kích cũng rơi vào lòng quốc đại quân bên trong ầm ầm đối mặt đến từ ạ giặc binh sĩ phản kích tại lòng quốc đại quân bên trong tự nhiên cũng có một chút binh sĩ c ứ như vậy trực tiếp bị ạ giặc binh sĩ phát ra phóng tới đạn pháo mệnh t r u n g ầm ầm khi từng đợt tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên tại lúc này lòng quốc đại quân bên trong cũng liền như thế xuất hiện thương vong bất quá đối mặt đến từ long quốc đại quân bên trong xuất hiện thương vong thương vong càng thêm thảm thiết thì là thuộc về đến từ đối diện ạ giặc đến hàng vạn mà tính ạ giặc cứ như vậy bị đến từ long quốc điên cùng trả thù cái kêu phô thiên cái địa đạn pháo cứ như vậy hướng thẳng đến ạ giặc đại quân điên cùng phát sạn từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh cũng liền lái như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy khi từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên nhiều vô số kể ạ giặc binh sĩ cũng liền trực tiếp như vậy đã mất đi sinh mệnh khi nhiều vô số kể ạ g i c binh sĩ cứ như vậy mất đi sinh mệnh về sau giữa song phương chiến đấu cũng tại thời khắc này đúng nghĩa triệt để khai hỏa từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy hướng thẳng đến đối phương điên c u ồ n g chút xuống mà đi mà tại nương theo lấy từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy hướng phía đối phương điên c u ồ n g chút xuống mà đi từng đợt tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường khi từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường nhiều vô số k ẻ binh sĩ cũng tại thời khắc này mất đi sinh mệnh khi ạ giặc đại quân cùng long quốc đại quân ở giữa chiến đấu tiến vào lửa nóng hóa giai đoạn tại ạ giặc bên trong một chút phóng viên cũng liền như thế bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới chiến trường rầm rầm khi đến từ các quốc gia một chút chiến trường phóng viên cứ như vậy phóng tới chiến trường về sau chỉ thấy trên chiến trường tình huống cũng liền như thế triệt để tiến vào cái kia chiến trường phóng viên trong mắt nương theo lấy trên chiến trường tình huống cứ như vậy tiến vào chiến trường phóng viên trong tầm mắt đông đảo chiến trường phóng viên cứ như vậy nhìn xem trên chiến trường tình huống lâm vào một trận trầm mặc đây chính là đến từ long quốc đại quân vốn có thực lực sao bọn hắn nhìn xem trên bầu trời cái kia tựa như trời mưa bình thường dày đặc đạn pháo thời điểm đông đảo chiến trường phóng viên cũng n h ị n không được cảm thấy một trận lạnh mình đối với thời khắc này chiến trường phóng viên mà nói mặc dù bọn hắn chỗ thân ở địa phương cũng không phải là ạ dạc đại quân phương hướng nhưng là bọn hắn đang nhìn cái kia tựa như trời mưa bình thường lại hoặc là nói cùng mưa đá một dạng đạn pháo đông đảo chiến trường phóng viên cũng nhịn không được cảm thấy một trận thật sâu lạnh mình cái này tại sao ta cảm giác long quốc đại quân thực lực giống như trở nên càng thêm cường đại cùng ngày đồng thời bên trong một cái chiến trường phóng viên cứ như vậy hơi nhũ cao mày mở miệng nói đối với trước mắt hắn mà nói hắn là hiểu rõ qua long quốc vốn có đại khái thực lực nhưng mà cũng chính bởi vì hắn hiểu qua long quốc đại khái thực lực cho nên khi hắn nhìn xem trên bầu trời tựa như không cần tiền một dạng đạn pháo hắn là thật cảm nhận được một trận m ậ bước long quốc đại quân thực lực lúc nào trở nên cường đại như vậy lại hoặc là nói lúc trước long quốc triển hiện ra thực lực kỳ thật cũng không phải là thuộc về long quốc vốn có thực lực chân chính kỳ thật lúc này mới coi là thuộc về long quốc vốn có thực lực chân chính đối mặt cái này âm thanh cảm khái ở tại bên cạnh một cái khác chiến trường phóng viên cứ như vậy trực tiếp mở miệng nói có trọng yếu không mặc kệ long quốc thực lực có hay không trở nên cường đại chúng ta cần phải làm là đem bình thường tình huống quay t r ụ p xuống tới một cái trong đó phóng viên một bên nói một bên giơ lên trong tay máy ảnh hướng phía chiến trường không ngừng quay t r ụ p răng giáp răng g i p mười lăm chương hai trăm tám mươi bảy chiến trường phóng viên bên trong u y tắc ẩm chương hai trăm tám mươi bảy chiến trường phóng viên bên trong quy tắc ngầm răng r ắ g răng rắc khi từng cái phóng viên cứ như vậy đem trên chiến trường tình huống quay t r ụ p xuống tới về sau đông đảo phóng viên hai mắt đều cứ như vậy mang theo một cỗ thật sâu không thể tưởng tượng nổi dù là đã biết long quốc vốn có thực lực rất cường đại nhưng khi long quốc thật cứ như vậy đối ngoại phát động chiến tranh về sau mới biết được cái này long quốc vốn có thực lực nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi chỉ bằng mượn long quốc t r i ể n hiện ra thực lực này có lẽ tại s i n h đẹp nước loại quốc gia này trước mặt long quốc t r i ể n hiện ra thực lực này cũng không cường đại như vậy nhưng là tại âu chỉ bằng mượn long quốc triển hiện ra thực lực này hoàn toàn liền có thể dùng cường giả chân chính để hình dung đối với đông đảo chiến trường phóng viên mà nói khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem trên chiến trường xuất hiện tình huống về sau bọn hắn giờ phút này thật chỉ có thể nói cái này long quốc vốn có thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại mấy chữ hình dung điều này bọn hắn là có thể khẳng định dù sao bọn hắn làm chiến trường phóng viên bọn hắn thường xuyên buôn ba tại từng cái chiến trường cũng chính bởi vì bọn hắn thường xuyên buôn ba tại từng cái chiến trường bọn hắn đối với từng cái trên chiến trường tình huống hoàn toàn là có thể như lòng bàn tay để hình dung cho nên khi bọn hắn nhìn xem long quốc trên chiến trường triển hiện ra bộ dáng về sau bọn hắn mới có cảm khái như thế long quốc thực lực thật rất cường đại a bất quá dù là cái này long quốc thực lực rất cường đại nhưng là không nên quên long quốc tiếp xuống cần thiết đối mặt với đến tuột cùng là cái gì tại thời khắc này chỉ thấy một cái trong đó chiến trường phóng viên cứ như vậy nhịn không được lắc đầu mặc dù nói cái này long quốc vốn có thực lực đúng là rất cường đại nhưng là không nên quên long quốc tiếp xuống cần thiết đối mặt với thế nhưng là thuộc về xinh đẹp nước a ta cũng không cho rằng long quốc có thực lực này có thể đi cùng xinh đẹp nước khiêu khích có lẽ long quốc thực lực nhìn bề ngoài rất cường đại nhưng là nếu quả như thật cứ như vậy đi cùng s i n h đẹp nước chống lại chỉ bằng mượn long quốc thực lực này rất rõ ràng không đáng chú ý tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt một cái chiến trường phóng viên hai mắt cứ như vậy mang theo một tia khinh thường mở miệng nói không sai đối với trước mắt cái này chiến trường phóng viên mà nói hắn là thật xem thường cái này long quốc dù là cái này long quốc vốn có thực lực rất cường đại nhưng là lại thế nào chẳng lẽ lại cái này long quốc vốn có thực lực cường đại đến có thể chống lại s i n h đẹp nước không thành không không, không. hắn thừa nhận cái này lòng quốc thực lực thật rất cường đại nhưng là cái này lòng quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu cũng vô pháp cùng s i n h đẹp nước thực lực đi chống lại cũng chính bởi vì vậy hắn giờ phút này hoàn toàn xem thường cái này lòng quốc đối với trước mắt cái này chiến trường phóng viên giảng thuật lời nói này ở tại bên cạnh cái khác một chút chiến trường phóng viên thì là khẽ lắc đầu bọn hắn cũng không có nói cái gì bởi vì bọn họ biết đối phương quốc tịch là thuộc về s i n h đẹp nước đã đối phương là thuộc về s i n h đẹp người trong nước chỗ kia làm sao lại thừa nhận thực lực của đối phương so xinh đẹp nước còn cường đại hơn đâu trọng yếu nhất chính là cái này lòng quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu nhưng là cùng xinh đẹp nước tiến hành so sánh lời nói vậy cũng đúng là không cách nào cùng xinh đẹp nước chống lại xinh đẹp nước thực lực cũng không phải cái gì đùa dỡ nha xinh đẹp nước thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta làm chiến trường phóng viên chúng ta cần phải làm liền là đem trên chiến trường tình huống quay trụp xuống tới liền có thể về phần cái khác vậy coi như không phải chúng ta cần thiết đi làm nhớ kỹ chúng ta không lẫn vào bất kỳ bên nào chúng ta cần phải làm liền là đem trên chiến trường tình huống quay trụp xuống tới liền có thể quay trụp xuống tới về sau những chuyện khác cùng chúng ta một chút xíu quan hệ liền không có chỉ thấy một cái trong đó chiến trường phóng viên cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt cái này chiến trường phóng viên giảng thuật l ờ i nói ở tại bên cạnh còn lại chiến trường phóng viên thì là khẽ gật đầu xác thực mặc kệ cái này long quốc vốn có thực lực đến tột cùng là cường đại c ỡ nào nhưng là đối với chúng ta mà nói hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì chúng ta cần phải làm liền là đem trên chiến trường tình huống quay t r ụ xuống tới liền có thể những chuyện khác cũng không nên làm căn dỡ tại thời khắc này từng cái chiến trường phóng viên cứ như vậy lẫn nhau căn dặn bọn hắn cũng không hy vọng ai hỏng điểm quy củ cái quy củ này bị phá hư đến lúc đó ảnh hưởng là thuộc về toàn thế giới tất cả chiến trường phóng viên cái quần thể này minh、mạch. giờ k h ắ c này liền ngay cả vị kia đến từ xinh đẹp quốc t r u n g chiến trường phóng viên cũng đều nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu tại đông đảo chiến trường phóng viên đem nó ánh mắt nhìn về phía phía trước chiến trường đồng thời cứ như vậy bắt đầu tiến hành quay trụ thời điểm đến từ lòng quốc quân đội vốn có hỏa lực cứ như vậy trực tiếp đem phía trước triệt để hoành thành cái vỡ nát cố nhiên ạ giặc quân đội vốn có thực lực cũng rất cường đại nhưng khi ạ giặc đại quân cứ như vậy đối mặt đến từ lòng quốc vốn có hỏa lực trước mặt ạ g i ặ đại quân vẫn là cứ như vậy triệt để thảm bại khi ạ g i ặ đại quân cứ như vậy triệt để thảm bại về sau ạ g i ặ trong đại quân binh sĩ trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu tho trong khoảnh khắc đây là ạ giặc đông đảo binh sĩ trong lòng vốn có ý nghĩ duy nhất không sai đối với trước mắt ạ giặc bên trong đông đảo binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ giờ phút này cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu sống sót d ầ m d ầ m khi ạ giặc đông đảo binh sĩ trong lòng cứ như vậy tung ra ý nghĩ này về sau bọn hắn giờ phút này cũng liền vội vội vàng vàng như thế bỏ vũ khí trong tay xuống sau đó hướng phía sau lưng điên cuồng chạy tới đạp đạp khi từng cái ạ giặc binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng sau lưng chạy tới thời điểm trên chiến trường ạ giặc tướng quân khi nhìn đến một màn này về sau thì là nhịn không được mở miệ quắt các ngươi những này tên đáng chết, các các ngươi đây là tại khi đào binh ngày đó trong tay các ngươi vũ khí nhanh lên giải quyết cái kia đáng chết lòng quốc quân đội tại thời khắc này từng cái ạ giặc tướng quân hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cơn lửa giận mở miệng q u á t đối với đông đảo ạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là khiến cái này binh sĩ đi cùng đối diện lòng quốc quân đội chiến đấu về phần những binh lính này đến t ộ n cùng là không có thể đánh được lòng quốc binh sĩ không có ý tứ đó cũng không phải trước mắt ạ giặc tướng quân cần thiết suy tính bọn hắn bây giờ thấy được là bọn hắn ạ giặc tướng quân cần thiết suy tính bọn hắn bây giờ thấy được là bọn hắn hắn ạ bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cốc cốc cốc. nhìn xem một cái kia cái đạo binh thân ảnh đông đảo hạ giặc tướng quân trực tiếp theo bản năng hướng phía đầu kia đạo binh điên cùng nổ súng bịp b ị c h ngay tại từng cái hạ giặc binh sĩ không ngừng ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh cái này trực tiếp kích thích còn lại những cái kia hạ giặc binh sĩ sống sót t Trưng Tan tác giặc đại quân. Trưng Tan tác 15. quân. quân sống、sót. Trong ngay giặc giặc 288. 288. ạ đại ạ đại sót. m ắ khi một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại ạ giặc binh sĩ trong đầu đông đảo ạ giặc binh sĩ hai mắt liền như bị điên nhìn về phía bọn hắn ạ giặc đông đảo tướng quân đối với trước mắt ạ giặc binh sĩ mà nói bọn hắn không biết bọn hắn tướng quân tiếp xung ố kết cục đến tội cùng là bộ rắn gì g nhưng là bọn hắn lại biết nếu như bọn hắn tiếp tục đợi trên chiến trường vậy bọn hắn tiếp xuống kết cục đến tội cùng là bộ rắn gì g phải biết bọn hắn tướng quân sử dụng thân phận còn tại đó nếu như bọn hắn tướng quân nguyện ý lựa chọn đầu hàng lời nói vậy bọn hắn tướng tuyệt đối có thể sống sót nhưng là bọn hắn những binh lính này nhưng là khác rồi bọn hắn không muốn chết bọn hắn muốn sống sót bọn hắn cứ như vậy đơn giản như vậy một cái nguyện vọng kết quả bọn hắn tướng quân giờ phút này thế mà còn đối bọn hắn nổ súng bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cho nên đông đảo binh sĩ ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi chiến trường đồng thời sống s ó t ta nương theo lấy một trận điên cuồng gầm rú đông đảo binh sĩ cũng tại thời khắc này điên cuồng thoát đi chiến trường rầm cái cái r binh sĩ từng cái ạ giặc tướng quân g ộ n g cái này cái này cái này đây là cái gì tình huống tại thời khắc này đối với đông đảo ạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn thời khắc này ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái chẳng lẽ lại những binh lính này sở dĩ không nguyện ý trên chiến trường là bởi vì bọn hắn đánh sao nhưng không nên nha bọn hắn không phải liền là đánh chết một chút đào binh mà thôi vậy đánh chết đào binh có cái gì không đúng tại ạ giặc tướng quân xem ra đánh chết đào binh hoàn toàn liền không có vấn đề gì đã như vậy vậy tại sao những binh lính này thế mà lại bộ dáng này tại đông đảo hạ giặc tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ mộng bức thời điểm đến từ long quốc hỏa lực tại thời khắc này vẫn như cũ sông khiển trách tại toàn bộ chiến trường thượng dầm dầm dầm ba hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng xuất hiện khi từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy xẹt qua bầu trời chỉ thấy phô thiên cái địa tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu vang vọng tại chiến trường mỗi một cái góc xó hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo xẹt qua chiến trường cái kia từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này cứ như vậy trực tiếp rơi xuống trên chiến trường ở m ba sau một khắc khi từng đợt tiếng oanh minh cứ như vậy tràn ngập trên chiến trường mỗi một cái góc xó đông đảo ạ giặc binh sĩ cũng luôn cuống còn lại những cái kia ạ giặc binh sĩ theo sát những cái kia chạy trốn ạ giặc binh sĩ sau lưng đồng dạng lựa chọn thoát đi chiến trường còn giữ lại ạ giặc tướng quân thấy cảnh này bọn hắn nhìn xem trên chiến trường đang tại điên cuồng chạy trốn ạ giặc binh sĩ đồng thời đang nhìn đối diện cái kia càng ngày càng kinh khủng hỏa lực về sau ạ giặc đông đảo tướng quân nhịn không được chửi ầm lên đáng chết những này đáng chết binh sĩ chỉ trách bọn hắn nếu như không phải lời của bọn hắn chúng ta căn bản liền sẽ không bộ dạng này. Trong từng cái ạ giặc tướng quân nhịn không được chửi ầm lên đối với ạ giặc tướng quân mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản đây tuyệt đối là những binh lính này nổi nếu như không phải chút binh sĩ muốn làm đào binh bọn hắn làm sao lại rơi vào như thế một cái kết cục cũng là bởi vì những binh lính này cũng là bởi vì những binh lính này không nguyện ý cùng địch quân chiến đấu sau đó liền dẫn đến bọn hắn chiến bại các ngươi những này đáng chết đào binh nhìn xem một cái kia cái đang tại điên cuồng chạy trốn đám binh sĩ ạ giặc đông đào tướng quân điên cuồng lớn tiếng gào thét rút quân cùng nay đồng thời trên chiến trường một chút ạ giặc tướng quân nhìn một chút một chút bởi vì đối với trước mắt những n à y hạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn cũng ý thức được lúc này tiếp tục trên chiến trường đánh xuống rất rõ ràng là không thực tế sự tình bọn hắn lúc này h è n một chỗ cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi chiến trường nếu như còn không mau một chút thoát đi chiến trường đến lúc đó bọn hắn rất có thể cũng sẽ bị long quốc hỏa lực đánh chết rút lui khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống đông đảo hạ giặc binh sĩ hai mắt trong nháy mắt sáng lên rút lui rút lui đối với những cái kia phổ thông hạ giặc binh sĩ mà nói đối mặt với có thể quang minh chính đại cơ hội rút lui tất cả hạ giặc binh sĩ liền như bị điên bắt đầu điên cuồng chạy tr Nương trong h đó một số sĩ quan cứ như vậy nhìn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt những sĩ quan này hỏi thăm lý long tướng quân cứ như v ậ n h ì ê m túc mở miệng nói n u é t dọn chiến trường tình sau đó chiếm lĩnh thành t h o lý long tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói quét dọn chiến trường sau đó chiếm lĩnh thành thị lý long tướng quân khẽ lắc đầu đối với lý long tướng quân mà nói mục đích của bọn hắn không chỉ có vẹn vẹn là tiêu diệt đối phương đơn giản như vậy bọn hắn cần phải làm cũng phải cần chiếm lĩnh quốc gia này đã bọn hắn cần phải làm chính là chiếm lĩnh toàn bộ quốc gia vậy liền tuyệt đối không thể thừa thắng s ô n g lên bọn hắn cần phải làm chính là từng bước thôn vệ tuân mệnh đối mặt lý long ra lệnh đông đảo binh sĩ cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối ánh mắt nhìn xem cái kia thoát đi ạ giặc đại quân quét dọn chiến trường ba rất nhanh theo từng đạo mệnh lệnh rơi xuống từng cái binh sĩ cũng bắt đầu đem t r ư ớ c ánh mắt nhìn về phía phía trước đã bị oanh thành một vùng phế tích chiến trường rầm rầm Nương điệp điệp phía phía khi hậu phương ạ giặc quốc vương biết được hắn ạ giặc đại quân thế mà toàn diện tan tác về sau ạ giặc quốc vương hai mắt trong nháy mắt một mộng cái gì ạ giặc đại quân toàn diện tan tác chiến bại ạ giặc quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi đối với ạ giặc quốc vương mà nói hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua hắn hạ giặc đại quân thế mà chiến bại triệt để như vậy cái này cái này cái này ạ gia quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ một b ư ớ c ngay tại ạ gia quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ một b ư ớ c trong lòng của hắn trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu liên hợp trung đông địa khu bên trong quốc gia khác liên hợp trung đông địa khu bên trong quốc gia khác cộng đồng thảo phạt long quốc、15. Trưng、289. Trung、đông、Trung quốc liên hợp, liên hợp thảo phạt long quốc. Trưng Trung Trung Đông trung quốc Liên hợp, Liên hợp thảo phạt Long Đông Liên hợp trong khu vực Quốc gia khác thảo phạt long Quốc. Quốc hợp, hợp hợ Ả ạ c Quốc v ư ơ n giặc trong lòng cứ như vậy tung ra một ra lòng như cứ c vậy á ý niệm n h đã, đã, đã, đã không có bảo hộ quốc gia lực lượng như vậy hắn nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu nhắc tới cũng rất đơn giản cái kia chính là liên hợp trung đông địa khu bên trong vốn có quốc gia khác cùng nhau giải quyết long quốc hắn tin tưởng tại cái này một mảnh trong khu vực cái khác mấy cái quốc gia đối với long quốc tồn tại chỉ sợ cũng cũng sớm đã có muốn đem nó triệt để giải quyết hết tâm tư nhưng đang tiếp bọn hắn hoàn toàn liền không có cái kia động từ lý do nếu như bọn hắn cứ như vậy trực tiếp lựa chọn đúng long quốc độc thủ cái kia chính là thuộc về bọn hắn đúng long quốc phát động chiến tranh cái kia một khi bọn hắn thật cứ như vậy lựa chọn đúng vinh quốc độc thủ cái kia vinh quốc đến lúc đó hoàn toàn liền có thể không khác biệt đối bọn hắn khởi xướng tiến công đây cũng không phải là một tin tức tốt ta thế nhưng là không thể không、nói. Có m ộ tại vấn lúc ạ này h ư vậy bày ở trước、mặt. Nếu hạ ư hắn làm giặc quốc vương xem ra đến lúc đó có vẻ như những quốc gia kia hoàn toàn liền không có bất luận cái gì lời nói muốn giảng dù sao tình huống đều đã bày ở trước mặt bọn hắn có thể nói cái gì đâu bọn hắn cái gì cũng không thể giảng với lại nếu quả như thật cứ như vậy để bọn hắn trơ mắt nhìn long quốc đem chọn cái ạ giặc vương quốc cầm xuống cái kia đến lúc đó đối với bọn hắn mà nói cái này mới là thuộc về chân chính trí mạng sự tỉnh không vì cái gì khác ạ giặc vương quốc một khi bị long quốc cầm xuống cái kia long quốc vốn có cương t h ổ lại đều sẽ mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ đồng thời long quốc sẽ trực tiếp từ ạ giặc vương quốc bên trong thu hoạch nó vốn có tài nguyên bất kể như thế nào một khi để long quốc cầm xuống ạ giặc vương quốc đối với toàn bộ trung đông địa khu mà nói long quốc sẽ trở thành một cái đúng nghĩa nguy cơ trí mạng đến lúc đó chỉ sợ không có cái nào quốc gia có thể làm được coi nhẹ long quốc tồn tại một khi đến lúc đó không có cái nào quốc gia có thể làm được coi nhẹ long quốc tồn tại đến lúc đó vạn nhất long quốc cứ như vậy trực tiếp lựa chọn đối bọn hắn khởi xướng tiến công lại nên làm thế nào cho phải cho nên vì giải quyết vấn đề này cái khác mấy cái quốc gia ở thời điểm này nhất định phải cần lựa chọn trợ giúp hắn ạ giặc vương quốc giải quyết đến từ long quốc xâm lấn nghĩ đến điểm này ạ gia quốc vương cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ có liên lạc giờ phút này trung đông địa khu bên trong vốn có cái khác quốc vương tốt tốt tốt đối mặt đến từ ạ gia quốc vương liên hệ trung đông địa khu bên trong vốn có cái khác mấy cái quốc vương đều cứ như vậy hơi nhũ cao mày trong mắt bọn họ đều cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng đối với trước mắt những n à y quốc vương mà nói đối mặt đến từ ạ gia quốc vương liên hệ bọn hắn tự nhiên biết tạ gia quốc vương hiện tại đến tội cùng là muốn làm gì cũng chính bởi vì bọn hắn biết t gia quốc vương liên bọn hắn đến tội cùng là làm gì Cho cùng hắn rất xoắn suýt, bọn hắn không biết đến cùng muốn hay không tiếp nhận xoắn nên bọn bọn đến muốn đến biết rất suýt tột tiếp từ ả giặc, giặc vương cái quốc quốc này liên bên hệ Ả t rập o n vương thời khắc này ánh mắt cứ như g quốc khắc cứ v thời mắt y tràn n g ậ một cỗ thật Kết cỗ sâu nặng nề ai. Kết nối ai. A. Ả quốc vương cứ như vậy nói một mình đối với thời khắc này ả rập quốc vương hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch một khi ả rập cứ như vậy trực tiếp bị long quốc cho đánh bại lời nói như vậy đến lúc đó xương rồng quân đội tuyệt đối sẽ không chút do dự xâm lấn ả rập vương quốc về phần vì sao thật đơn giản dù sao ả rập vương quốc địa bàn bảy ở nơi này mặc dù nói long quốc là một cái nguy hiểm quốc gia nhưng dù sao long quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa lãnh thổ cũng không giáp giới nhưng là nếu như long quốc đem ả rập vương quốc bắt lại tới vậy cái này tình huống nhưng là khác rồi cái kia đến lúc đó long quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa địa bàn sẽ trực tiếp triệt để tiếp xúc một khi long quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa địa bàn cứ như vậy triệt để tiếp xúc đến lúc đó đến t ộ n cùng sẽ phát sinh dạng gì một chuyện đối với thời khắc này ả rập quốc vương mà nói hắn không cần đoán nghị cũng biết đến lúc đó long quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với hắn ả rập vương quốc khởi xướng tiến công một khi long quốc thật cứ như vậy trực tiếp đúng a dạ bệ vương quốc khởi xướng tiến công ả d ậ p vương quốc thực lực là không có thể cùng long quốc chống lại đâu ả d ậ p quốc vương không xác định bởi vì hắn cũng không biết long quốc vốn có thực lực là không có thể cùng ả d ậ p vương quốc chống lại nhưng là có một chút hắn xác thực có thể khẳng định cái k i a chính là một khi long quốc thật cứ như vậy trực tiếp cùng ả d ậ p vương quốc giáp g i i chiến tranh sẽ tất không thể miễn b ộ t phát một khi chiến tranh thật cứ như vậy triệt để bạo phát đối với ả d ậ p vương quốc mà nói hắn nên như thế nào giải quyết vấn đề này hắn không biết hắn ả rập vương quốc nên như thế nào đối mặt đến từ long quốc xâm lấn h ắ nếu đối được đại đủ đại đại để quốc vốn cố quốc quốc quốc với Giập nhiên, Giập cái kia, lại liền liền Vương Vương về Ả Ả ràng, cường nhưng chẳng Long không cường Long cũng dùng cường tính hoàn toàn hình dung n thuộc có thực lực rất rõ ràng. Nhiên, Dập vương quốc thực lực có thực lực liền không đủ cường đại sao? Long quốc thực lực cũng hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ rất thể rất một thể hai là là lẽ rõ sao? A.、Nếu、như ả rập vương quốc cứ như vậy hòa long quốc ở giữa triệt để va chạm bên trên như vậy long quốc vốn có thực lực tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết ả rập vương quốc cho nên đối với trước mắt ả rập quốc vương mà nói hắn cho rằng đối mặt đến từ ả rập quốc vương cầu cứu hắn nhất định phải cần dành cho trợ giúp đồng thời ba tư quốc, quốc vương đối mặt đến từ ạ giặc vương quốc t r u n g điện thoại đợt sĩ quốc vương hai mắt cứ như vậy lâm vào một trận thật sâu suy tư hay vì ba tư tại thời khắc này ba tư quốc vương hai mắt cứ như vậy lâm vào một trận suy tư nói một mình tại ba tư quốc vương hai mắt cứ như vậy lâm vào một trận suy tư nói một mình thời điểm chỉ thấy cùng nó hưởng ứng còn có trung đông địa khu bên trong vốn có cái khác mấy cái quốc gia nhưng là cũng có một chút quốc gia căn bản liền không có hưởng ứng đến từ ạ giặc quốc vương cú điện thoại này tiếng chung rầm rầm rất nhanh ạ g i ặ quốc vương liền thấy được ở tại trong tầm mắt xuất hiện mấy cái kia quốc vương bọn hắn mấy cái kia không có tới、sao. ả dập quốc vương khẽ n h í u chân mày đối mặt ả dập quốc vương hỏi thăm ả dập quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo một cố bình tĩnh mở miệng nói ngươi cứ nói thẳng đi bọn hắn tin tưởng hẳn là sẽ không đến tình huống bày ở nơi này dù sao ngươi ả dập cương thổ cùng bọn hắn ở giữa căn bản liền không g i p giới đã bọn hắn cùng ngươi ả giặc ở giữa cương thổ căn bản liền không g i p giới bọn hắn vì sao lại tới lựa chọn trợ giúp ngươi đây ả dập quốc vương ánh mắt cứ như vậy mang theo một cố bình tĩnh đối với ả dập quốc vương mà nói nếu như không phải hắn ả dập vương quốc cương thổ cùng ả dập quốc vương cương thổ là thuộc về thẳng t Hắn tại sao muốn tới lý cái này ạ giặc vương quốc hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu nhưng hết lần này tới lần khác hắn ả rập vương quốc cùng ạ giặc ở giữa cương thổ lại cứ như vậy trực tiếp giáp giới đã hai nước ở giữa lãnh thổ cứ như vậy trực tiếp giáp giới vậy hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình liền đơn giản nhiều hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình liền là trực tiếp phái binh viện trợ một cái ạ giặc tận khả năng để ạ giặc chống đỡ là có thể chỉ cần ạ giặc có thể chống đỡ, chỉ cần ạ không bị long bố cho triệt để giết đi như vậy thì có thể về phần đem long quốc đánh lại ả rập vương quốc thật đúng là không biết cuối cùng sẽ hao phí bao lớn tinh lực nhưng là nếu như có thể mà nói hắn chỉ hy vọng có thể làm cho ả rập vương quốc không bị diệt đi là có thể về phần đem long quốc quân đội cho triệt để đánh lại lời nói ả rập quốc vương trước mắt thật đúng là liền không có nghĩ như vậy qua bởi vì hắn biết nếu quả như thật muốn làm như thế cái k i a t r o n g đó chỗ nỗ lực tới đại giới tuyệt đối là nặng nề hắn ả rập vương quốc làm sao lại bởi vì những thứ khác quốc gia thành công liền trực tiếp làm cho cả ả rập nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đâu không có khả năng tuyệt đối không khả năng cho nên trợ giúp một cái ạ giặc vương quốc cũng đã là thuộc về không còn gì tốt hơn một chuyện để ạ giặc vương quốc không bị long quốc diệt đi cũng đã là phi thường ghê gớm một chuyện nghe ả rập vương quốc lời nói ba tư quốc vương cũng đồng dạng khẽ gật đầu xác thực nếu như không phải ba tư cùng ạ giặc ở giữa lãnh thổ tiến hành giáp giới lời nói chỉ sợ ba tư cũng hoàn toàn sẽ không lựa chọn kết nối ngươi cú điện thoại này tại thời khắc này ba tư quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo một tia bình tĩnh đối mặt ba tư quốc vương trong ánh mắt bình tĩnh ả gia quốc vương cứ như vậy thật sâu nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có đông đạo thân ảnh hô hô hô chỉ thấy ả gia quốc vương cứ như vậy hít thở một hơi thật sâu. n ư ơ n g theo lấy ạ giặc quốc vương cứ như vậy thật sâu hô lấy một hơi đồng thời sau đó chỉ thấy ạ giặc quốc vương cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói các vị không nói nhiều ngược lại tình huống hiện tại bày ở cái này long quốc đã đem ạ giặc tiền tuyến đại quân cho triệt để tiêu diệt hết cái kia trước mắt ạ giặc còn có thể lại điều động một chút quân đội ngăn cản vừa đưa ra từ long quốc tiến công nhưng là cũng tuyệt đối ngăn cản không được bao lâu cho nên ta hy vọng các ngươi có thể điều động một cái riêng phần mình quốc gia quân đội tới trợ giúp một cái ạ giặc vương quốc nếu như ạ giặc vương quốc cứ như vậy bị long quốc cho triệt để diệt、đi. Cái tại đáo thời hậu lòng khắc này chỉ thấy ả rập quốc vương ánh mắt cứ như vậy mang theo một c â u nghiêm túc lời nói mở miệng nói đối mặt ả rập quốc vương giờ phút này giảng thuật lời nói ba tư quốc vương cũng đồng rạng vì khẽ gật đầu không sai ba tư cũng nguyện ý trợ giúp các người ả rập quốc vương đối với thời khắc này ba tư quốc vương mà nói đối mặt đến từ hạ giặc quốc vương giảng thuật lời nói ba tư quốc vương không chút do dự lựa chọn trợ giúp hạ giặc không sai đối với trước mắt ba tư quốc vương mà nói hắn hiện tại là thật muốn đi trợ giúp hạ giặc chống cự đến từ lòng quốc quân đội xâm lấn không vì cái gì khác chỉ vì đối với ba tư quốc vương mà nói hắn so ai đều muốn minh bạch một khi lòng quốc quân đội thật đem hạ giặc cho triệt để chiếm lĩnh cái kia đến lúc đó hắn ba tư liền phải cần trực tiếp đối mặt đến từ lòng quốc quân đội làm ba tư quốc vương hắn so ai đều muốn biết ba tư quốc vương quốc vốn có thực lực đến tột cùng là cái gì một cái trình độ ba tư vương quốc là thuộc về đường đường chính chính một cái du lịch quốc gia có lẽ ba tư vương quốc vốn có thực lực cũng miễn cưỡng coi là thật không tệ nhưng là ba tư vương quốc thực lực muốn đi hỏa lòng quốc chống lại không có ý tứ vậy chỉ có thể nói ba tư vương quốc thật đúng là liền không có thực lực này cái kia đã ba tư vương quốc hoàn toàn liền không có thực lực này đi hỏa lòng quốc chống lại vậy thì phải cần thừa dịp xương rồng còn chưa có đem hạ giặc d i ệ t đi trước đó dẫn đầu đúng long quốc động thủ không sai chúng ta cũng đều nguyện ý tại thời khắc này chỉ thấy một cái kia lại một cái tiểu quốc gia cũng liền như thế không chút do dự lựa chọn đồng ý nương theo lấy một cái kia lại một cái quốc gia cứ như vậy lựa chọn đồng ý ạ dạ quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo một câu nghiêm túc lời nói mở miệng nói ta đại biểu toàn bộ ạ dạc vương quốc cứ như vậy đa tạ các vị tại thời khắc này ạ dạ quốc vương ánh mắt cứ như vậy mang theo một cố nặng nghề lời nói mở miệng nói đối mặt đến từ ạ dạ quốc vương giảng thuật lời nói chỉ thấy đông đảo cái khác quốc vương ánh mắt cũng liền như thế mang theo một cố nặng n ề gật đầu gật đầu yên tâm đi chúng ta lập tức phái quân đội tiến về ngươi ạ dạc vương quốc đến lúc đó tự nhiên là có thể giút ng ba tư quốc vương cùng ả rập quốc vương ánh mắt cứ như vậy mang theo một câu nghiêm túc lời nói mở miệng nói ngay ba tư quốc vương cùng ả rập quốc vương ở giữa giảng thuật lời nói ả rập quốc vương cũng liền sâu như vậy thở sâu lấy một hơi nhẹ gật đầu tốt ta tại ả rập vương quốc chờ lấy các vị đến đối với ả rập quốc vương mà nói h ắ n giờ phút này cũng chỉ có thể cứ như vậy lựa chọn chờ đợi đến từ đông đảo quân đội của quốc vương đến tốt cúc m á y a ả rập quốc vương cứ như vậy bình tĩnh mở miệng nói tốt tốt tốt rất nhanh nương theo lấy điện thoại bị c ú máy chỉ thấy trong video vốn có còn lại mấy vị quốc vương cũng liền như thế đồng dạng lựa chọn c ú máy cú điện tho nương theo lấy video cứ như vậy trực tiếp bị triệt để cốc máy thời khắc này hạ giặc quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng tại viện quân không có đến trước đó tiếp xuống hạ giặc liền nhất định phải cần chống được Chuyên của tốc giặc mệnh lệnh của ta, bằng nhanh nhất chiến chiến hòa điều quân Điều bên bằng động trong vốn có toàn bộ quân đội. Điều động ạ giặc bên trong toàn bộ quân đội đi chiến trường, đi tiền tuyến ta, nửa Giang bộ giặc trường lòng Trưng thống trung đông đấu. Nhất quốc độ đội. 15. 290. 290. đông nửa Sơn. Sơn. khi trùng trùng điệp điệp đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ở a l ạ p khắc cương trong đất không ngừng lao nhanh lấy ả rập vương quốc cộng thêm ba tư vương quốc cầm đầu đông đảo quốc gia nhao nhao điều động đại quân trực tiếp từ ả rập dũng manh lao tới đối mặt đông đảo quốc gia quân đội cứ như vậy bắt đầu phái đi ả rập tại long quốc bên trong lý mặc cứ như vậy có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì có ý tứ thoạt nhìn bọn hắn đều rất muốn gia nhập trận chiến tranh này a đối với thời khắc này lý mặc mà nói khi hắn cứ như vậy hiểu được tin tức này về sau hắn giờ phút này trong lòng cứ như vậy tung ra một cái ý niệm trong đầu lại nói đây có phải hay không là lòng có dù là không cách nào trực tiếp nhất thống toàn bộ trung đông địa khu nhưng tối thiểu nhất trực tiếp chiếm c ứ bán bích giang sơn giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình lý mặc hai mắt có chút hiếp hiếp suy tư đối với giờ phút này lý mặc mà nói hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đã trung đông địa khu đều đã có như thế nhiều quốc gia đầu thủ vậy hắn long quốc nếu như có thể trực tiếp đem bọn hắn cho triệt để cầm xuống n à y lại phát sinh cái gì vậy dĩ nhiên là chỉ cần hắn vinh quốc đem những quốc gia này toàn diện cầm xuống cái k i a đến lúc đó long quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên g i n g có thể tính được là đúng nghĩa nhất thống toàn bộ trung đông địa khu bán bích giang sơn vậy hắn long quốc một khi thật cứ như vậy nhất thống trung đông địa khu bán bích g i a sơn cái kia đến lúc đó long quốc nhất thống toàn bộ trung đông địa khu cái này còn xa sao một khi long quốc thật cứ như vậy nhất thống toàn bộ trung đông địa khu đến lúc đó long quốc tại toàn thế giới bên trong vốn có địa vị tuyệt đối là thuộc về khó có thể tưởng tượng cường hãn đây là bày ở ngoài sáng một sự thật cho nên đối mặt thời khắc này long quốc có cơ hội kia có thể nhất thống toàn bộ trung đông địa khu bán bích g i a sơn hắn hiện tại trong lòng là thật cảm thấy có lẽ có thể hành động một đợt phái binh lại mua nhiều một đợt tại thời khắc này lý mặc cứ như vậy hạ quyết tâm nói một mình đối mặt long quốc hiện tại cần phải làm sự tình Tại lý xem ra rất đơn giản, long quốc hiện tại tình trực tiếp tiến ạ giản, hiện phải cái kia phái binh giặc. lý là Long làm là mặc xem Quốc cần chính ra đơn sự bể dù sao mấy cái quốc gia quân đội một khi liên hợp lại bọn hắn tại binh sĩ số lượng phương diện liền so long quốc không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần mặc dù nói chiến tranh bây giờ đánh đã không còn là binh sĩ số lượng nhưng có lúc binh sĩ số lượng trên chiến trường vẫn là rất trọng yếu cho nên đối mặt hiện tại tình huống này lý mặc quyết định tới trước một đợt chiêu binh trực tiếp trước mua sắm đại lượng binh sĩ từ đó bắt đầu vì tiếp x u ố n g chiến tranh làm chuẩn bị tiếp x u ố n g có vẻ như trước tiên có thể đi mua sắm một chút kiểu mới vũ khí tại thời khắc này lý mặc mặc m ạ c đem ánh mắt nhìn về phía liều tịch tịch hậu trưởng thương thành đối với thời khắc này lý mặc mà nói tiếp x u ố n g trận chiến tranh này rất là trọng yếu cái này liên quan đến hắn long quốc phải chăng có thể chân chính trên ý nghĩa tại toàn thế giới đặt chân mặc dù nói long quốc trước mắt đã thành lập toàn thế giới đều biết có long quốc quốc gia này nhưng là toàn thế giới đối đãi long quốc thái độ lại đến tội cùng là bộ dáng gì đâu đang tại kinh lịch hết thệ có thể nói liền đã đại biểu cho hết thạy mặc dù long quốc tại toàn thế giới đã là thuộc về đường đường chính chính một quốc gia nhưng là toàn thế giới đối đãi long quốc thái độ nhưng như cũng hoàn toàn có thể dùng c ă m ghét để hình dung nhất là lấy xinh đẹp nước cầm đầu quốc gia bọn hắn đối đãi long quốc thái độ hoàn toàn liền có thể nói là đang đánh ép làm chủ nếu như không phải long quốc thực lực không tệ nếu như không phải long quốc phía sau có thần châu mặt đất ở tại tiến hành trợ giúp đấy chỉ sợ long quốc đã sớm xuất hiện ngoài ý m u ố n cái kia đối mặt tình huống này lý mặc xử lý phương pháp cũng rất đơn giản lúc này long quốc cần phải làm liền là bằng vào nó mạnh mẽ thực lực tại toàn thế giới đạt tới chân chính đặt chân nên làm như thế nào nói đơn giản cũng rất đơn giản nói khó cũng rất khó lý mặc chuẩn bị trực tiếp tới một trận chiến tranh nhất là chuẩn bị đem tiếp xuống mấy cái kia quốc gia cho triệt để dịch đi mặc kệ là ba tư vương quốc vẫn là ả d ậ p vương quốc bọn hắn trong nước vốn có dầu hỏa tại toàn thế giới đều là thuộc về định tiêm cấp bậc tồn tại chỉ cần hắn long quốc chiếm lĩnh những n à y dầu hỏa đến lúc đó cũng không phải là toàn thế giới tạp long quốc cổ mà là hắn long quốc tạp toàn thế giới cổ dù sao dầu hỏa vận này là thuộc về đường đường chính chính chiến lược tài nguyên a dù là từng cái quốc gia trong nước đều có được dầu hỏa nhưng là bọn hắn trong nước dầu hỏa có thể cùng cái này trung đông địa khu bên trong dầu hỏa so sánh sao căn bản liền không cách nào so sánh giữa song vương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại đã căn bản liền không cách nào so sánh hắn long quốc hiện tại cần phải làm sự tình liền rất đơn giản hắn long quốc tiếp xuống cần phải làm sự tình liền là tận khả năng đem trung đông địa khu toàn diện cầm xuống chỉ cần đem trung đông địa khu cho toàn diện cầm xuống đến lúc đó long quốc tại toàn thế giới bên trong địa vị hoàn toàn liền có thể dùng cử trọng lực khinh để hình dung đã như vậy hắn long quốc vì cái gì không thể xuất động đâu vừa nghĩ lý mặc một bên yên lặng đem ánh mắt nhắm ngay cái k i a t 8 0 0 binh sĩ giao diện đến cái 80 vạn gom góp một triệu đại quân trực tiếp tiến về ạ giặc khởi xướng chiến tranh tại thời khắc này lý mặc không chút do dự lựa chọn mua sắm tám vạn đại quân còn có những vũ khí này toàn bộ cho an bài thượng tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhắm c h u ẩ n cái k i a thuần một sắc vũ khí rất nhanh lý mặc liền trực tiếp từ hệ thống này thương thành bên trong mua được đại lượng vũ khí hạng nặng xe tăng xe bọc thép máy bay chiến đấu máy bay ném bom máy bay trực thăng vũ trang đủ loại vũ khí trực tiếp bị lý mặc cấp tốc mua xong cũng có vẻ như còn có vật này. theo lý mặc bắt đầu không ngừng mua sắm những vũ khí này về sau một chút vũ khí cứ như vậy tiến vào lý mặc trong tầm mắt trong đó có lấy máy không người lái vật này có thể mua một nhóm lý mặc nhìn một chút những này máy không người lái sau hai mắt trong nháy mắt sáng lên cái khác không nói nếu quả như thật đụng phải địch quân một chút xe tăng xe lại hoặc là nói là một cái nào đó cứ điểm loại hình như vậy máy không người lái hoàn toàn liền có thể đưa đến tác dụng máy không người lái phí t ổ n bao nhiêu máy không người lái giá cả tại hắn nơi này nhiều lắm là bất quá mới hơn ngàn tả hữu mà thôi tại h thời á cả đi khắc á h này lí mặc vung tay lên lại mua một nhóm lớn khi lí mặc vung tay lên lại mua một nhóm lớn về sau lí mặc cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trong đó vốn có cuối cùng vũ khí vật này có lẽ có thể nếm thử mua sắm một cái tại thời khắc này l ý mặc nhìn xem hệ thống thương thành bên trong biểu hiện hòa bình vũ khí hai mắt cứ như vậy yên lặng suy tư nói một mình mười sáu